nên nghe chuyện audio gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng chuyện được phát trên website chuyện.mốt người đọc Hồng Hạnh chương 281 bắt người tay ngắn ngày thứ hai Hồng Tina lập tức hạng Tạ Minh sang xa hai bên cùng nhau bàn luận bởi vì có được 500 vạn của Hồng Tina Những ngày sống gần đây của tạ Minh Sang cũng không tệ Có lẽ sống quá an ổn Khiến cô có chút hài lòng với hiện trạng Không muốn làm việc Nhưng những ngày sống hiện tại Dù sao cũng do người khác ban cho Cô không thể không lưu ý một chút Hồng Tiểu Thư Hai tháng không gặp Tôi còn tưởng cô đã quên mất tôi chứ Không biết hôm nay cô hẹn tôi ra Có chuyện gì không Gần đây cô quả thật rất an phận Không đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng để gây sự. Dường như mấy ngày nay sống cũng không tệ. Hồng Thi nói những lời này đều có ý đã kích rất lớn. Hơn nữa, hàm ý của những lời này chỉ cần suy nghĩ một chút, mọi người đều hiểu cô ta muốn nói gì. Tạ Minh Sang đương nhiên cũng biết, cho nên giả bộ tức giận, phẫn nộ nói. Cái gì mà sống sung sướng chứ? Mỗi lúc đi vào giấc ngủ, tôi đều nghĩ đến hết thảy những chuyện tạ thiên ngưng cùng Phong Khải Trạch đã làm đối với tôi. Nếu không phải trước đó cô kêu tôi chờ, chờ đợi kế hoạch của cô. Tôi đã sớm đi tìm bọn họ tính sổ rồi. Tốt, hiện tại cô không cần chờ, có thể đi tìm bọn họ tính Hả? Hiện tại? Hiện tại phải đi tìm bọn họ tính sổ sao? Kỳ thật trải qua chuyện lần trước, cô đã ai ngại Phong Khải Trạch, lại vì khoảng thời gian này sống quá yên ổn, không còn muốn đi trêu chọc tên ma quỷ đáng sợ này nữa. Lời vừa nói ra, tất cả chỉ đều là giả thôi. Trong khoảng thời gian này, cô không có đi gây sự với Phong Khải Trạch, nên Phong Khải Trạch cũng không có làm gì cô, cho nên lúc này đều sống khá an ổn. Hơn nữa, trong tay cô đã có chút tiền, càng không muốn đi mạo hiểm. Thầm nghĩ đến những ngày sống yên ổn kia, nếu bây giờ đi chọc giận Phong Khải Trạch, chỉ sợ kết cục còn thê thảm hơn cả lần trước nữa. Hồng Thi nhìn ra tâm tư của Tạ Minh Sang, không còn muốn đi gây sự với Phong Khải Trạch, cho nên nghiêm túc nhắc nhở cô. Tạ Minh Sang, cô cũng đừng quên, hiện tại mỗi một đồng cô đang xài đều là của tôi, nói cách khác, cuộc sống thoải mái hiện tại của cô. Đều là do tôi ban phát cho Thế giới này không có bữa ăn miễn phí Đạo lý này hẳn là cô hiểu chứ Tôi đương nhiên biết Kỳ thật tôi cũng không có ý gì khác Chỉ là có chút kinh ngạc Hai tháng trước cô không cho đi tìm phong khải trạch Cùng tạ thiên ngưng tính sổ Thế nào mà hai tháng sau lại đột nhiên liền Tạ Minh Sang xấu hổ giải thích Ý thức được sự tình khá nghiêm trọng Lúc trước chính cô muốn đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân tính sổ Bây giờ lại buộc cô đi, chọc tức hai người kia Chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Tôi thích khi nào trả thù một người, còn cần sự đồng ý của cô sao? Đương nhiên không cần thiết, tôi chỉ cảm thấy chuyện này xảy ra quá đột nhiên Có chút là lạ, không có ý gì khác, cô đừng hiểu lầm Quả nhiên là bắt người tay ngắn Cắn người miệng mềm Bất kể thế nào Loại cảm giác bị người ta dẫm xuống rồi bước qua này Quả thật không dễ chịu Cái này không phải đột nhiên Lúc trước là vì thời cơ chưa tới Hiện tại thời cơ đã đến rồi Vì sao chứ? Cô không cần hỏi nhiều Tóm lại tôi nói gì cô cứ làm theo đi Hồng Thi càng nói càng cao ngạo Căn bản không đặt tạ Minh Sang vào trong mắt. Bộ dạng thân cận dụ dỗ lúc trước, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại giống như một chủ nhân đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Tạ Minh Sang cố đè xuống khó chịu trong lòng rồi hỏi. Tôi phải làm gì chứ? Nghĩ cách để phong khải trạch cùng tạ Thiên Ngân ngày ngày không được yên ổn. Cô không cần làm chuyện gì quá đáng Chỉ cần làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn là được rồi Nếu cô có thể khiến con của tạ thiên ngưng biến mất Tôi cho cô 300 triệu Từ nay về sau Cô sẽ không cần dựa vào người nào Bản thân có thể được sống ngày ngày tốt nhất Hồng Tiểu Thư Thật sự việc này rất khó lắm Bây giờ muốn đến gần bọn họ đã rất khó Làm sao có thể khiến họ sống không yên ổn chứ Muốn con của tạ thiên Ngân biến mất Là càng khó khăn hơn Từng phút từng giây Phong Khải Trạch đều ở bên cạnh cô ta Bọn họ như hình với bóng Căn bản không có cơ hội đồng thủ Dù có mạo hiểm ra tay Chỉ sợ sẽ chuông lấy thất bại Thậm chí còn có thể bị Phong Khải Trạch trả thù lại Đến hiện tại Bọn họ không biết công việc của Phong Khải Trạch là gì Chưa từng thấy qua anh ta đi làm Chỉ thấy anh ta luôn luôn ở bên người tạ thiên ngưng Cho nên chờ lúc tạ thiên ngưng một mình mà ra tay Quả thật không có cơ hội huống chi, Phong Khải Trạch là người đáng sợ như thế Nghĩ tới bộ dạng ma quỷ quanh lúc trước Càng làm cho cô sợm tóc gáy Hận ý cùng tức giận đều nhanh chóng tiêu giảm Lúc này không còn dám đi trêu chọc bọn họ Hồng Thi cũng mặc kệ mấy vấn đề này Cười lạnh nói Đây là chuyện của cô 500 triệu của tôi không phải cho không. Lúc trước, thời điểm cô đưa cho tôi 500 triệu, cũng không có bảo tôi phải làm gì mà. Tôi nói là hợp tác, cùng nhau đối phó Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân. Không sai, cô nói rằng hợp tác, nhưng theo như lời cô nói hôm nay, cái này mà giống hợp tác sao? Tôi không cảm thấy giống như hợp tác, mà giống như cô muốn đẩy tôi đi vào chịu chết. Tạ Minh Sang chịu không nổi bộ dáng vên váo tự đắc của Hồng Thi Na. Trực tiếp cải lại cô. Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Chúng ta hiện tại không giống như hợp tác ở chỗ nào chứ. Tôi chỉ muốn cô đi quấy nhiễu Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân, để bọn họ sống không yên ổn. Đâu có bắt cô đi làm chuyện gì khác. Điều này chẳng lẽ cũng không được sao? Vì sao không phải cô đi gây rối Mà lại là tôi đi chứ Bởi vì tôi cho cô 500 triệu Không phải cô cho tôi 500 triệu Tạ Minh Sang Xem ra những ngày kia Cô đã sống quá thoải mái Cho nên quên hết thảy mọi chuyện rồi Nếu thật là như vậy Tôi sẽ để cho Biến trở về nguyên trạng Để cô ném hương vị đau khổ thêm một lần Xem nói như thế nào Cô Tức giận sao Hồng Thi na, lúc trước cô nói muốn cùng tôi hợp tác Kỳ thực chính là muốn tôi đi vào chỗ chết 500 triệu kia là tiền mua mạng của tôi, phải không? Trên mặt tạ Minh Sang, tất cả đều là phẫn nộ Sau khi đã rõ sự tình Trong lòng không còn cảm kích, mà chính là oán hận Nếu lúc trước cô biết 500 triệu là tiền để bán mạng Cô nhất định sẽ không nhận Bất quá nghĩ kỹ lại Lúc đó cô quá nóng nảy, giận mất khôn, cứ nghĩ trả thù Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân, cho nên mới nhận tiền của Hồng Thiên Na. Qua hai tháng, oán hận trong lòng đều dần tiêu mất theo thời gian. Bây giờ suy nghĩ kỹ, thực chất cô cũng không còn hận Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân. Có lẽ vì Phong Khải Trạch quá đáng sợ. Hiện thời, cô đã không còn can đảm lại đi chơi chọc anh nữa. Hồng Thi tao nhã uống tách cà phê, cười khinh thường, trào phúng trả lời. Đúng, 500 triệu này chính là mùa cái mạng của cô, không lẽ cô cho rằng có bánh thịt từ trên trời rơi xuống sao? Tôi không có bán mạng, 500 triệu này tôi sẽ đem trả lại cho cô. Xem ra cô đã không còn hận phong khải trạch và tạ thiên ngưng nữa rồi. Cơ hội trả thù ở trước mắt, cô lại cư nhiên không biết quý trọng. Vì cơ hội này rất có khả năng sẽ hủy diệt cuộc đời tôi. Nếu tôi đoán không sai, cô muốn lấy tôi ra để lóc đường cho cô đi. Chờ khi tôi trải thảm xong, cô mới an tâm bước qua, không sợ bị ngã xuống. Hồng Thi na, tôi không có ngu ngốc, dại dột để mặc cho cô sắp xếp đâu. Nếu cô thật là tên ngu đần, tôi sẽ không cho cô 500 triệu. Tạ Minh Sang à! Nói trắng ra là cô sợ chọc tới phong khải trạch, đúng không? Kỳ thật, cô có thể không cần đi gây sự với anh ta. Tôi chỉ cần cô khiến cuộc sống bọn họ bị đảo lộn lên, như vậy là đủ rồi. Nếu chuyện này làm xong, tôi sẽ cho cô 500 triệu. Còn lời vừa nói, chỉ cần cô có thể làm cho tạ thiên ngương xanh non, tôi cho cô 300 triệu. Chuyện này, tôi không có bắt buộc tự cô định liệu. thế sao hả? Hồng Thi phát hiện Tạ Minh Sang không muốn làm, đành phải dụ dỗ cô. Quả nhiên Tạ Minh Sang không phải là người ngu ngốc, lại còn sớt mưu mô, cô không thể xem thường. Thật sự chỉ có như vậy thôi sao? Tạ Minh Sang không chịu nổi bị tiền hấp dẫn, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy khi nghĩ đến mình sẽ có rất nhiều tiền. Cũng không phải thật sự đi trêu chọc phong khải trạch, hẳn có thể làm gì chứ? Tuy rằng bây giờ cô đã có chút ít tiền, nhưng chút tiền đó không đủ để cô tiêu xa cả đời. Với cuộc sống hiện tại, chẳng khác nào là miệng ăn núi lở Chỉ có như vậy thôi. Nhưng làm vậy thì có lợi gì cho cô chứ? Chuyện này cô không cần biết, cô chỉ cần dựa theo lời tôi nói mà đi làm là được rồi. Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Làm hay không làm? Hồng Tiểu Thư Cô muốn tôi mạo hiểm đi làm việc cho cô, nhưng lại không nói rõ mọi chuyện cho tôi biết. Chẳng lẽ không cảm thấy rất không công bằng sao? Hiện tại là tôi chi tiền mời người làm việc. Tôi là một cố chủ, cần gì phải đem tất cả mọi chuyện để nói cho cô biết chứ? Tạ Minh Sang, cô có thể lựa chọn không giúp tôi làm chuyện này. Tôi sẽ đi tìm những người khác làm. Nhưng những ngày sống an lành của cô sẽ kéo dài được bao lâu đây? Nghe xong lời này, Tạ Minh Sang có chút sốt ruột Nghĩ nghĩ Quyết định vẫn làm Nhưng sẽ không chịu để mình phải thiệt thôi Được tôi có thể đi làm chuyện này Nhưng kèm theo điều kiện Chỉ cần điều kiện không quá đáng Tôi đều đồng ý cô Hồng Thi lại một lần nữa Tao nhã uống tách cà phê Trong lòng mừng thầm Sốt cuộc vẫn đã thuyết phục được cô ta Tuy rằng hao chút sức lực Bất quá đáng giá mà Cô đã nói, sau này sẽ cho tôi 500 triệu, tôi muốn lấy trước một nửa, là 250 triệu. Hơn nữa, chuyện này cũng phải có kỳ hạn, tôi không thể cả đời cứ can thiệp vào cuộc sống của Phong Khải Trạch cùng cả Thiên Ngân. Nói như vậy, 500 vạn liền quá ít. Hơn nữa còn rất nguy hiểm, cho nên kỳ hạn này nhiều nhất là 3 tháng. Nếu cô không đáp ứng hai điều kiện này của tôi, chuyện này khỏi bàn nữa. Khó trách cô có thể cướp đi ôm thiếu hoa từ trong tay của tạ thiên ngưng. Tầm tư quả nhiên rất cao. Được, tôi đáp ứng cô. Trước sẽ cho cô 250 triệu. Về phần kỳ hạn, cô nói 3 tháng liền 3 tháng đi. Nếu cô cầm tiền mà không làm, tôi sẽ có biện pháp để đối phói lại cô. Nơi này là chi phiếu 250 triệu. Qua sự hiểu biết của cô về phong khải trạch, chỉ sợ tạ Minh Sang gây loạn chưa đến 3 tháng liền xong đời. Tạ Minh Sang không chút do dự, cầm lấy chi phiếu lại, nhìn nhìn chữ số ở mặt trên, vừa lòng nở nụ cười, sau đó cất kỹ, hứa hẹn nói. Cô yên tâm, tôi đã nhận tiền của cô, nhất định sẽ làm tốt, nhưng nói rõ ràng trước, tôi chỉ là đi can thiệp sinh hoạt của bọn họ, chuyện khác tôi một mực không làm. Chuyện khác cũng không tới phiên cô làm đâu, Hồng Thi đứng lên, bỏ lại một câu khinh miệt, rồi rời đi. Cô cũng muốn nhìn xem Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân sau này sẽ sống như thế nào. Hết chương 281, chuyện được phát trên website truyện 182, liền xử lý như thế. Tạ Minh Sang sau khi nhận 250 triệu của Hồng Thi tuy rằng rất sợ chọc Phong Khải Trạch, nhưng vẫn kiên trì đi. Chân khẽ bước đến trước cửa phòng bệnh, do dự nửa ngày mới dám gỡ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Tạ Thiên Ngân lập tức đi mở cửa, cứ tưởng Thiếm Chu đưa cơm đến. Sau khi mở ra nhìn thấy người đến là Tạ Minh Sang, có chút kinh ngạc, lại càng lo lắng nhiều hơn. Vì thế cảnh giác hỏi, Cô tới đây làm gì? Khi nhìn thấy đối phương, liền nhớ lại khoảng thời gian giả điên giả dại của người này, làm cho cuộc sống của cô không được yên ổn, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn bực. Thế nào? Đến xem anh rể của em một chút, không được sao? Tạ Minh Sang không màn đến tạ Thiên Ngưng, không chờ đối phương trả lời, cô liền đi vào. Nhưng vừa đi vào, nhìn thấy phong khải trạch đang nằm trên giường. Cho dù bị treo một chân nằm ở trên giường, hành động không được thuận tiện. Nhưng ánh mắt sắc bén kia, làm cho cô phải hút một ngậm khí, sợ tới mức hai chân như nhũng ra. Vì trấn định bản thân, không thể không giả bộ không sợ hãi, mà khiêu khích nói chuyện. Không thể tưởng tượng được, Phong Đại Thiếu Gia danh tiếng lẫy lừng, cũng sẽ có thời điểm chật vật thế này, thật sự làm cho người ta không thể tin được. Mục đích cô tới nơi này là để chăm dọc có phải hay không? Phong Khải Trạch cười lạnh hỏi, ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. Ả đàn bà ghê tẩm này lại bắt đầu muốn gây sóng gió. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ Anh phải giáo huấn cô ta nhiều hơn mới được Để cho cô ta về sau Không dám lại xuất hiện ở trước mặt anh nữa Tôi chỉ là ăn ngay nói thật Chẳng lẽ nói thật cũng sai sao? Được, cô thích nghe lời nói thật đúng hay không? Tôi đây liền nói thật Tạ Minh Sang Lần trước đâm thủng bàn tay của cô Có vẻ chưa đủ để giáo huấn Lại muốn tôi đâm thủng bàn tay khác của cô hay là hủy luôn dung mạo của cô? Cô mới có thể an phận hả? Tôi... Lời này thật sự đe dọa tạ Minh Sang, trên mu bàn tay còn có vết sẹo. Lần trước, khi bị dao găm đâm thủng bàn tay, loại thống khổ này cho đến bây giờ cô vẫn cần nhớ rất rõ nên không muốn ném thêm một lần nào nữa. Nhưng cô lại không thể không làm, bằng không không thể giao phó với Hồng Thi Na. Tạ Minh Sang... Nói vậy cô hẳn nên biết chân này của tôi Do ai đánh gãy chứ Mà kết cục hiện giờ cho việc đánh gãy chân tôi Cô có biết thế nào không Phong Khải Trạch cười quỷ dị nhìn cô Không để cho cô nửa điểm mặt mũi Hôm nay anh phải hoàn toàn Triệt để làm cho cô gái này Về sau không còn dám xuất hiện trước mặt anh nữa Có một số người không thấy quan tài không rơi lệ Còn có một số người Muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ Xem ra Anh đã gặp phải một người Muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ rồi Tôi, tôi biết Tạ Minh Sơn bởi vì quá mất khẩn trương Cùng sợ hãi Nói chuyện đều cà lâm Cô cũng không thể ngờ ôn thiếu hoa lại thảm như vậy Đã biết mà còn dám chọc tôi Xem ra cô muốn vào trong tù Cùng ôn thiếu hoa nói lại tiền duyên Không bằng Tôi giúp cô tọa nguyện Thế nào Tôi, tôi hôm nay đến chỉ là muốn thăm bệnh Không có ý gì khác Chẳng lẽ tới thăm anh Là biến thành chọc giận anh sao Cô thiệt tình chỉ là muốn đến thăm bệnh thôi sao Tôi... tôi là... Kỳ thực không phải Cô cảm thấy lời nói của cô có độ tin cậy bao nhiêu chứ Tôi... Tạ Minh Sang không phản bác được Lại càng không dám nói chuyện với Phong Khải Trạch Vì thế chuyện ánh mắt sang tại Thiên Ngân Thấy bụng của cô đã thoáng lồi ra Cứng đờ người chào hỏi Chị họ Trời ạ Hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không có gan để nói Đừng mong đẩy mục tiêu vào đứa con của tạ Thiên Ngân Nếu tiếp tục gây sự nữa Chỉ sợ kết cục của cô sẽ thê thảm vô cùng Khó trách Hồng Thi Na muốn cô đến đây để đánh trận này Té ra lại nguy hiểm đến như vậy Thời điểm cầm tiền Cô còn hứa sẽ tới phái gia đình bọn họ trong vòng 3 tháng Sau khi đến đây mới biết E là lần sau cũng không dám tới nữa Cô nên làm gì bây giờ Mới tốt đây Minh sang Nếu cô thật sự xem tôi là chị họ Vậy thì không cần lại tới phá hoại hạnh phúc của tôi Chỉ cần cô sống an phận Tôi cam đoan khỉ con Sẽ không làm gì cô cả Tạ Thiên Ngưng cũng không muốn Cô ta đến quậy phá nữa Trực tiếp nói rõ mọi chuyện Đã trải qua nhiều chuyện như thế Cô cũng đã mệt Thầm nghĩ muốn sống tốt qua ngày Em... em... em không có mà Em chỉ tới thăm mà thôi Theo hiểu biết của tôi đối với cô Nếu không có mục đích khác Cô không có khả năng tới thăm khỉ con Lúc trước tôi cũng đã biết cô cùng Hồng Thi Na đều một bọn Các người tưởng muốn hợp tác với nhau đối phó với chúng ta Chúng ta sẽ sớm đề phòng rồi Nghĩ một chút Tôi không muốn cô rơi vào kết cục giống ôn thiếu hoa, cho nên mới khuyên cô, hãy mau sớm sớm quay đầu lại đi. Chị họ, em, kỳ thực kỳ thật em cũng không muốn gây khó dễ với chị, nhưng, nhưng mà em, nhưng mà cái gì chứ? Chị họ, ôn thiếu hoa ngồi tù, chẳng lẽ chị thật sự không có chút khó chịu nào sao? Nếu thật sự một chút cũng không, Vậy tình cảm 10 năm kia của chị đối với hắn ta đều là giả ư? Chuyện được phát trên website truyen.vn.com. Tạ Minh Sang suy nghĩ nửa ngày, không thể nghĩ ra ý kiến gì hay, đành mượn chuyện cũ năm xưa ra, nhìn xem có hữu dụng hay không. Cho dù là vô dụng, Phong Khải Trạch cũng không thể trách cứu cô, dù sao cô cũng chỉ nói sự thật. Hơn nữa, ôm Thiếu Hoa là tình địch của anh ta. Nếu như xung đột nhau, bọn họ sẽ không có ngày yên ổn rồi. Được rồi, làm như thế đi. Vừa nghe tới ôn thiếu hoa, tạ thiên ngưng liền tức giận. Nhưng điều khiến cô càng tức giận hơn, chính là tạ Minh Sang. Cười nhiên giờ phút này còn dám nhắc lại, vì thế phẫn nộ đuổi người. Tạ Minh Sang, cô cút ra ngoài cho tôi. Chị họ, chị giận sao? Chị tức giận là vì tôi nói sai, vẫn là vì tôi đã nói đúng sự thật. Nếu nói sai, vậy thì chứng tỏ chị vẫn còn tình cảm đối với ôn thiếu hoa. Nếu nói đúng, chứng tỏ tình cảm 10 năm qua chị đối với ôn thiếu hoa kia đều là giả dối, cho nên chị mới nhẫn tâm như vậy. Chị họ, chị nói xem là đúng hay là sai đây? Cô hôm nay tới là để nói móc tôi sao? Hỏi như vậy. Cô nói đúng cũng không được Sai cũng không ổn Tôi chỉ nói sự thật mà thôi Nào có nói móc hay không móc gì chứ Nếu chị nghe không lọt tai lời nói thật lòng Em đây không nói nữa Đáp án này Chỉ có bản thân chị là rõ ràng nhất Cô hôm nay tới đây thăm người Hay tới để nói sự thật gì đó hả Tạ Thiên Ngưng tức giận Không còn nghĩ đến tình nghĩa chị em gì nữa Nghiêm khắc chất vấn cô. Lão hổ không phát uy, xem cô là mèo bệnh sao? Cô sẽ để cô ta nhìn rõ ra, cái gì mới là sự thật? Thăm người cùng nói chuyện thật, có quan hệ sao? Bởi vì đối phương là tạ Thiên Ngân, chị họ mà cô luôn xem thường từ khi còn rất nhỏ. Cho nên tạ Minh Sang không cảm thấy sợ hãi nhiều. Dù sao người trước mặt không đáng sợ bằng phong khải trạch, Đương nhiên có quan hệ, thăm hỏi phải quan tâm đến vết thương, chứ không phải đến để xã những chuyện cách xa ngoài vạn dặm Còn nếu muốn nói chuyện, tôi sẽ cùng cô nói. Mục đích hôm nay cô đến chỗ này là muốn hiểu rõ sự thật mọi chuyện giữa tôi cùng với ôn thiếu hoa. Được thôi, tôi cũng nói rõ một chút chuyện giữa cô cùng ôn thiếu hoa. Cô hào tổn tâm tư cướp đi ôm thiếu hoa, không phải là vì muốn làm thiếu phu nhân ôn da sao? Xin hỏi hiện tại cô đã trở thành như thế nào đây tôi tôi không quan tâm chuyện cô cướp tên cận bã ôm thiếu hoa kia đi thậm chí tôi còn phải cảm ơn cô nữa kìa càng cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra con người thật của hắn nếu không có cô tôi sẽ không có hạnh phúc ngày hôm nay cho nên thật sự là cảm ơn cô rất nhiều về phần vấn đề cô vừa mới nói có đúng hay không Giờ đây tôi có thể cho cô đáp án. Đúng hay sai, đều là chuyện của trước kia, không ảnh hưởng đến hiện tại. Kết cục hiện giờ của ông Thiếu Hoa, tôi không thấy có gì là cảm thông cả. Đó là tội hắn đáng nhận. Về phần cô, nếu cô cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đơn điệu, tôi không ngại giúp cô tăng thêm màu sắc. cả Thiên Ngân cứng rắn nói thẳng ra mọi chuyện. Chị... Tôi là chị họ ruột của cô, cô hôm nay cô ý nói những lời này, chỉ muốn chọc tức tôi. Vậy cô có nghĩ tới hậu quả làm tôi tức giận không? Tôi bây giờ là phụ nữ có thai, nếu chọc giận tôi, cô nghĩ chồng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Bất quá bây giờ tôi không chút tức giận nào, ngược lại cảm thấy cô giống như một tên hề. Thật buồn cười, cả đời luôn lấy mục đích là giật chồng người khác, chuyên làm tiểu Tam phá hư hạnh phúc người khác. Nhưng làm được lại không muốn đối mặt, làm sao mọi chuyện rất tự nhiên, cứ nhiên công khai chạy đến nhà chồng của người khác, làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy. Thời điểm cô ra đường, không cảm thấy mình rất mất mặt sao? Tôi Cát Thiên Ngân không nhường nhịn đối phương, trút hết bực bội của mình đánh vào lòng kiêu ngạo của cô ta. Hôm nay nói tới đây, nếu cô không phục, có thể tiếp tục nói. Nhưng phải tự mình gánh lấy hậu quả Tạ Minh Sang bị nói có chút khẩn trương Có chút sợ hãi Nhưng vẫn không phục Phản bác lại cô Chị họ Em chỉ nói những điều phát sinh là thật Không có cố ý chập giận chị Chị cần gì mà tức giận như vậy chứ Tức giận là vì em đã nói đúng Hẳn là bây giờ chị vẫn còn để ý Tới ôn thiếu hoa phải không Nhớ ngày đó Chỉ vì yêu người đàn ông này như vậy, nhưng nói quên liền quên, bất luận kẻ nào đều cũng có nghi vấn, không phải sao? Chuyện lúc trước là thật, chỉ là cô đã đoạt người tôi không hề yêu, sau đó là chuyển sang người tôi yêu, nhưng không giành được, liền tới đây kích bát, khóc lóc ôm sàm để gây rối. Chị quả nhiên là đang tức giận. Tôi tức giận, nhưng tôi tức giận nguyên nhân không phải bởi những chuyện cô nói mà là cô đã nhiều lần muốn phá hư hôn nhân của tôi, phá hư hạnh phúc của tôi. Tạ Minh Sang, tôi nói cho cô biết, chuyện lúc trước cô cướp đi ôm thiếu hoa, tôi không để ý, nhưng đừng có bao giờ mơ chuyển sang cướp lấy chồng của tôi. Lòng của một người đàn ông không thể chỉ đặt trên một người phụ nữ mãi, chị chỉ có thể che chở anh ta trong nhất thời, không thể bảo vệ anh ta cả một đời đâu. Những lời này, Hẳn là phải để tôi nói với cô mới đúng chứ Cô cảm thấy lòng Phong Khải Trạch đang đặt trên người cô Hay là ở trên người tôi đây Này Tạ Minh Sang không phản bác được Nghĩ nghĩ, muốn nói gì đó Nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói khác Dọa cô kinh hoảng thất sắc Phong Khải Trạch luôn luôn nghe những lời của hai người phụ nữ này nói Thật sự nhịn không được Vì thế cầm lấy điện thoại Gọi cho Đỗ Nguyên Trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh Đỗ Nguyên Giải quyết giúp tôi một người phụ nữ Tên là Tạ Minh Sang Vô luận cậu dùng biện pháp gì Chỉ cần khiến cô ta vĩnh viễn biến mất Ở trước mặt tôi là được rồi Hết chương 282 Truyện được phát trên website Truyện.vn.com Chương 283 Như chim sợ ná Cuộc gọi này của Phong Khải Trạch không chỉ làm cho tạ Minh Sang kinh ngạc, ngay cả tạ Thiên Ngưng cũng kinh ngạc. Chờ anh cúp điện thoại, lập tức hỏi thăm anh. Khỉ con, chuyện này không cần phải gọi Đỗ Nguyên ra tay. Đỗ Nguyên là người trong hắc đạo, người hắc đạo làm việc sẽ không nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp làm luôn. Có vài người không thấy quan tài không rơi lệ, có vài người muốn nằm trong quan tài mới rơi lệ. Đối phó với những kẻ muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ Không cần thiết phải khách khí với bọn họ Để cho bọn họ nằm vào trong quan tài Vui vẻ hưởng thụ một chút Sau đó hãy nói Phong Khải Trạch âm tà nói Theo tác phong liền hướng về phía tạ Minh Sang Chụp một tấm hình Anh, anh chụp hình tôi làm gì vậy? Tạ Minh Sang thấy Phong Khải Trạch hướng về phía cô Lại nghe tiếng rắc rắc Liền biết anh đang chụp hình Mang theo sợ hãi, rung rảy hỏi cho rõ. Cuộc điện thoại mới vừa nãy của Phong Khải Trạch là hù dọa người sao? Đem tấm hình của cô gửi đi, như vậy bọn họ mới biết tạ Minh Sang là ai. Không cho phép, không thể được. Không cho phép, không thể được sao? Phong Khải Trạch hướng màn hình điện thoại về phía tạ Minh Sang. Sau đó xác định nhấn nút gửi, chuyển tin nhắn đi. Anh... Tạ Minh Sang nhìn màn hình trên điện thoại di động, có bốn chữ, gửi đi thành công. Biết không còn cách nào ngăn cản, liền lo lắng, rất lo cái tên Đỗ Nguyên gì đó sẽ đến tìm, gây phiền phức cho cô. Vì vậy liền hỏi thân phận của Đỗ Nguyên. Đỗ Nguyên là ai chứ? Mặc dù cô không biết Đỗ Nguyên này là ai, nhưng Phong phải Trạch sai hắn đi làm việc. Vậy nói rõ ra, hắn nhất định không phải là người đơn giản. Còn có thể là một người rất kinh khủng. Đỗ Nguyên là thiên môn đường chủ của Hải Diễm Đường. Thiên môn, nghe qua chưa? Chính là nhân vật nổi tiếng trong giới hát đạo. Tạ Minh Sang, hãy cố gắng hưởng thụ thời gian tươi đẹp không còn nhiều kia đi. Sẽ không quá lâu, cô liền đến gần địa ngục thôi. Hãy lo mà hưởng thụ những ngày sống điêu tàn kia. Lời này là có ý gì chứ? Thiên môn. Đường chủ hỏa diễm đường, nghe như là của hắc đào. Xã hội, chẳng lẽ phong khải trạch kêu xã hội đen sao? Là kêu xã hội đen đối phá với cô sao? Chính là mặt chữ thượng ý tứ của. Ban đầu nếu không phải thiên ngưng còn nhân nhượng, cô cho rằng cô còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi sao? Thế giới này không hoàn toàn đều là quan minh chính đại. Còn có rất nhiều địa phương đen tối Đen tối đến cô không cách nào tưởng tượng được Không có gặp qua người hắc đạo Là vô cùng may mắn Nhưng gặp phải người hắc đạo Cũng chưa chắc xui xẻo Bất quá Nếu làm loại chuyện này dưới ánh mặt trời Sẽ khiến người ta cảm thấy ghê tẩm Sớm muộn không thể nhìn ánh mặt trời nữa Anh, anh muốn làm gì chứ? Phong Khải Trạch Bây giờ là xã hội pháp trị anh tốt nhất không nên làm chuyện điên rồ, nếu không, tôi sẽ tố cáo anh, cho dù anh có tiền có thế, cũng không đấu lại luật pháp đâu. Tố cáo tôi hả? Xin lỗi, tôi đã làm chuyện gì phạm pháp, mà cô muốn tố cáo tôi chứ? Tố cáo anh, tôi tố cáo anh tội gọi xã hội đen, kêu xã hội đen đối phá với tôi. Tạ Minh Sang không ngờ rằng, mọi chuyện lại xảy ra như thế. Lúc này, Sợ đến hốt hoảng Căn bản không biết nên làm gì bây giờ Trong lòng tất cả đều là sợ hãi Rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì Tại sao cô lại sợ như thế chứ Tôi có làm chuyện này sao Nếu tố cáo tôi Cô cần phải có chứng cứ Chứng cứ đâu Tôi Cô không cần suy nghĩ nữa Tôi không có bất kỳ tội danh gì Để cho cô tố cáo Thiên đường mở lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại muốn xông vào. Hậu quả xông vào địa ngục, cô phải tự mình gánh lấy, không ai thương hại cho cô đâu. Trước thiên ngưng còn nói giúp cho cô, nhưng bây giờ cả một câu cũng không. Nói vậy, cô đã hiểu vì sao rồi chứ. Phong Khải Trạch tràn đầy tự tin, nhìn trên mặt lộ ra nụ cười tà mị, làm cho lòng người phải tê dại. Tạ Thiên Ngương cũng không có nhiều xúc cảm với chuyện này, cũng không có chút thông cảm cho tạ Minh Sang, lạnh lùng nói mấy câu. Minh Sang, làm người cần phải có lương tâm, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cho cô. Cô đã vô tình như thế, vậy đừng trách sao tôi bất nghĩa. Cô đi đi, đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi, như vậy đối với tôi và cô đều là tốt cả. Các người muốn làm gì tôi sao? Tôi cảnh cáo các người, coi như các người có tiền có thế, cũng không thể làm săn làm bậy được. Phạm Minh Sang cảm thấy nguy hiểm, liên tiếp lui về phía cửa, trong lòng có một loại dự cảm rất không tốt, hơn nữa lại phi thường mãnh liệt. Ngay cả Phong Gia Vinh, cũng không dám chọc giận Phong Khải Trạch. Cô ta là cái thái gì, có thể chọc đồ sao? Dựa vào tình huống bây giờ mà nghĩ, Nên trốn đi là tốt nhất. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Không muốn chúng ta làm gì cô, thì lập tức biến đi, lập tức biến mất trước mặt chúng tôi. Đi thì đi chứ. Tạ Minh Sang không dám như ai nữa, bước nhanh đi ra ngoài, ngay cả quay đầu cũng không dám, tựa hồ như sợ có ai đó đuổi theo. Cô không dám trở lại trêu chọc phong khải trạch, Người này quá mức đáng sợ, nhưng Hồng Thi Na cũng không phải đèn cạn dầu. Hai bên đều không thể đắc tội, cô nên dứt khoát bỏ đi. Được rồi, rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất, dù sao trong tay cô còn có tiền. Hơn nữa mới lấy của Hồng Thi Na được 250 triệu, đủ cho cô đi đến nơi khác để sống tốt. Chỉ cần cô rời đi, Phong Khải Trạch có muốn tìm cô tính sổ cũng không thể. Càng không cần nói đến Hồng Thi Na. Đúng, rời đi nơi này, phải lập tức rời đi nơi này thôi. Tạ Minh Sang càng nghĩ, càng cảm thấy rời đi là chính xác, cho nên không nghĩ nhiều hơn nữa. Nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc, sợ Hồng Thi Na biết sẽ không để cho cô đi. Sau khi Tạ Minh Sang rời đi, Tạ Thi Ngưng tức giận khóa trái cửa lại. Trên mặt toàn bộ đều viết chữ tức giận. Cho thấy rõ cô thật sự đã bị chọc giận rồi Ngược lại Phong Khải Trạch không có giận Thoạt nhìn còn rất cao hứng Trêu đùa hỏi lại cô Thế nào, em không có tức giận chứ Lời tạ Minh Sang mới vừa nói Em có thể không giận sao Chuyện của 800 năm trước Cô ta cũng kéo ra nói Hơn nữa, còn đặc biệt chọn chuyện nhạy cảm như thế Chỉ nghĩ đến đã là tức chết rồi Cô ta biết rất rõ em với cái tên ôm thiếu hoa là không thể nào, còn tới đây nói những lời đó, rõ ràng là muốn gây chuyện với em, để chọc cho em tức mà. Hiện bây giờ, cô không muốn có chút quan hệ nào với ôm thiếu hoa, mặc dù tình cảm 10 năm kia không phải là giả, nhưng đối với cô mà nói, đoạn tình cảm này, căn bản không đáng để nhắc lại. Đều nói phụ nữ mang thai tính tình rất dễ thay đổi, xem ra là thật. Nếu đổi lại trước kia, em tuyệt đối sẽ không giận đến như vậy. Anh cảm thấy khí thế hôm nay của tạ Minh Sang đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Mặc dù lời nói có chút khó nghe, nhưng chỉ cần nghe rõ một chút sẽ thấy có chỗ bất thường. Khỉ con, sao hôm nay anh là lạ thế? Nếu là lúc trước, chắc chắn anh còn tức giận hơn cả em. Nhưng bây giờ trong anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất cao hứng. Chẳng lẽ những lời Tạ Minh Sang mới vừa nói anh cũng không để trong lòng sao? Tại sao phải để trong lòng? Có cần thiết để trong lòng không? Anh không ăn giấm chua của ông Thiếu Hoa sao? Hắn hiện giờ đang ở trong tù Em thì đã là vợ của anh Anh cần gì phải ghen với hắn chứ? Anh đã không giận Sao vừa rồi lại gọi điện thoại cho Đỗ Nguyên để trừng trị Tạ Minh Sang hả? Tạ Thiên Ngân càng ngày càng buồn bực Cảm thấy có nhiều việc không hiểu Chuyện không nên phát triển như vậy mới đúng chứ Phong Khải Trạch đưa điện thoại di động của mình cho cô Để cho chính cô nhìn thấy Em xem đi Cô cầm điện thoại di động Kiểm tra hợp ghi chép tin nhắn một chút Phát hiện vừa rồi Anh không có bấm số điện thoại gọi đi Còn tấm hình lại gửi đến điện thoại di động của cô Do cô không mang điện thoại di động ở trên người Cho nên mới không biết thôi. Khỉ con, mới vừa rồi anh không có gọi điện thoại cho Đỗ Nguyên sao? Nói vậy, anh chẳng qua chỉ hù dọa tạ Minh Sang thôi hả? Được rồi, chẳng qua chỉ hù dọa cô ta một chút thôi. Tạ Minh Sang không phải là người dễ dàng có thể dọa. Nếu như hù dọa hữu dụng, lúc đầu sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bỏ đi. Cô cũng không tin chiêu này của anh có thể hù dọa hữu dụng, đem điện thoại di động ném trả lại cho anh. Tiếp tục rầu rỉ than thở. Chưa giải quyết xong Hồng Thi Na, bây giờ lại tới thêm một tạ Minh Sang. Cô thật sự lo muốn chết. Cô rầu rỉ, thế nhưng anh lại không, còn có chút đắc ý. Tạ Minh Sang bây giờ như là chim sợ ná, chỉ cần anh dương dây cung. Đã dọa cô ta sợ đến mất rơi từ trên cao mà rớt xuống Em lại không cảm thấy cô ta giống như một con chim như sợ ná Mà giống như một lão chim ưng sẽ ăn thịt người Thiên ngân, vừa rồi do em bị cơn giận chi phối Cho nên có rất nhiều chi tiết nhỏ không chú ý tới Nhưng anh đã quan sát Nếu như anh đoán không sai Tạ Minh Sang hôm nay xuất hiện tại nơi này Không phải là ý của cô ta Là có người sai cô ta tới Mà cô ta lại không thể không đến Người này chắc chắn là Hồng Thi Na. Cho nên món nợ này Cứ tìm thẳng Hồng Thi Na là được rồi Không phải sao Chi tiết nào chứ Tạ Minh Sang từ khi vào cửa đến lúc rời đi Cũng vô cùng khẩn trương Với sợ hãi Mặc dù cô ta cố gắng che giấu Nhưng lại không thể gạt được ánh mắt của anh Chỉ cần dùng tâm quan sát Qua hành động lui ra sau cửa của cô ta, đủ để chứng minh cô ta không muốn đến, cũng không dám đến gây sự với chúng ta, chẳng qua do không thể không đến mà thôi. Chỉ cần quy chuyện này vào một chỗ, chỉ có thể nói được rằng, có người phái cô ta tới nơi này, ngoại trừ Hồng Thi Na, không có người thứ hai, cho nên mới vừa rồi, anh chẳng qua chỉ hù dọa cô ta một chút, trải qua sự kiện lần trước, Cô ta căn bản không dám chọc đến anh, cho dù ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng trong lòng lại không ngừng rung sợ. Cho nên, anh cố ý nói cho cô ta biết Đỗ Nguyên là thiên môn đường chủ diễm hỏa đường, muốn dọa cô ta một chút. Không ngờ rằng là đã thật sự dọa được cô ta sợ rồi. Hy vọng cô ta thật sự bị dọa, không quay lại gây phiền phức cho em nữa. Tạ Thiên Ngưng vô lực than thở, hoạt nhìn, Trông rất mệt mỏi Phong Khải Trạch kéo cô ta đến bên người Quan tâm nói Sắc mặt của em thoạt nhìn thật không tốt Có phải em mệt không? Thân thể em không mệt Mà trong lòng em mệt Em không muốn đấu với Hồng Thi Na Cùng Tạ Minh Sang nữa Như vậy rất hao tổn tâm trí Giống như nữ nhân trong hậu cung cổ đại hậu Cả ngày phải đấu nhau Chuyện này dễ làm Nếu như Tạ Minh Sang còn dám tới đây gây chuyện Anh sẽ trực tiếp đem cô ta phế đi. Về phần hồng thi na, rất nhanh cô ta sẽ không còn khả năng phản kích chúng ta. Đến lúc đó sẽ không dám tới tìm em gây phiền phức đâu. Bởi vì yêu cô, cho nên anh quyết định không thể bỏ qua cho hồng gia. Cũng tới lúc dọn dẹp bọn họ rồi. Chuyện này không nên nóng vội, chờ chân anh khỏe lên rồi hãy nói. Em không muốn bởi vì những chuyện khác ảnh hưởng tới tiến độ hồi phục của chân anh. Bác sĩ đã nói mấy ngày nữa là có thể tháo thạch cao ra, không lâu nữa anh có thể đi bộ lại rồi. Phong Khải Trạch không có trả lời cô, chẳng qua chỉ khẽ cười một cái, trong mắt ẩn chứa sự tà ác lạnh lùng. Chờ chân anh khỏe lại, chỉ sợ Hồng Gia đã làm ra một số chuyện rồi, cho nên không thể đợi thêm nữa. Hai người nói đủ thứ chuyện, cho rằng những lời nói sẽ không bị truyền đi, nhưng không ngờ... Đã bị truyền đi ra ngoài Hết chương 283 Truyền được phát trên website Truyền.vn.com Truyền.vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 284 Hiểm Chiêu Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân Nói chuyện trong phòng bệnh Toàn bộ đều bị Hồng Thừa Chí Cùng Hồng Thi Na nghe được Hồng Thiên Phương đương nhiên cũng biết Cảm thấy sợ phong khải trạch Chỉ bằng vào vài nét mặt cùng suy nghĩ trong đầu Liền có thể suy đoán mọi chuyện chuẩn xác như vậy Giống như đọc được tâm tư của mỗi người Loại người này quả thật rất đáng sợ Cha, câu cuối cùng phong khải trạch nói là có ý gì? Cái gì khiến Thina không có khả năng phản kích chứ? Hồng Thừa Chí không hiểu Cho nên liền muốn hỏi cho hiểu Lúc này, trong bụng đầy lửa giận Hắn ghét những lời phong khải trạch nói, tựa như anh ta là người nắm toàn bộ cục diện trong tay vậy. Phải cảnh giác phong khải trạch, coi chừng người chịu đau khổ sẽ là chúng ta, bởi vì một kẻ quá tinh ranh, quá thông minh, lại còn tính toán khá chuẩn như vậy. Cho dù chúng ta có cài đặt máy nghe lén bên cạnh hắn, nghe được cũng không biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì. Người này quá mức cẩn thận, thật khó đối phó. Hồng Thiên Phương cảm thán rất lo cho tương lai của tập đoàn Hồng Thị. Ông vốn muốn thâu tóm phong thị đế quốc, để Hồng gia càng thân phát triển lớn mạnh. Nhưng bây giờ xem ra vô cùng khó khăn, đối phó một phong gia vinh đã không dễ dàng, hướng chi còn có phong khải trạch. cha con không tin phong khải trạch lợi hại như vậy đâu, hắn hiện tại đã cắt đứt với phong gia vinh, không có phong thị đế quốc, hắn làm sao có thể đấu với chúng ta cha có phải đánh giá hắn quá cao rồi không? Hơn nữa, hắn hiện tại bị gãy một chân đang nằm ở trên giường, làm sao đấu được với chúng ta chứ? Hồng Thừa Chí không muốn thừa nhận Phong Khải Trạch lợi hại. Không phải cha đánh giá cao hắn, mà là do con đã xem nhẹ hắn rồi. Có khoa trương như vậy không? Con không tin. Ngay cả Phong Gia Vinh, Mà Phong Khải Trạch cũng có thể đối phó, con còn không tin sao? Có phải con muốn chờ cho hắn đứng trên đỉnh đầu của con rồi, con mới tin sao? Hồng Thiên Phương có chút canh tức. Canh tức nhìn đứa con coi hắn không ra gì, đúng là bị đầu đần của nó làm cho tức mà. Nếu như con ông có thể thông minh như Phong Khải Trạch, thật là tốt biết bao. Cho dù bằng một nửa Phong Khải Trạch, tình cảnh cũng sẽ không giống như bây giờ. Cha, con chỉ nói thật, cha đừng tức giận. Hồng thư Chí nghe ra trong giọng điệu tức giận của cha mình, mặc dù còn chưa đồng ý lời nói của ông, nhưng không thể không nhường bước. Ở trong lòng mà nói thầm. Hắn không tin Phong Khải Trạch lợi hại đến vậy đâu. Bây giờ là thời khắc đặc biệt, con nên hành xử cẩn thận, có biết không? Được, được, được, con sẽ cẩn thận mà. Hồng Thi không giống như Hồng Thừa Chí, coi nhà kẻ địch, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Nhất là nghe lời Phong Khải Trạch nói, trong lòng càng không dám phớt lờ, không còn nghĩ để tạm minh sang giúp cô, mà tính toán tìm biện pháp khác. Cha, tại sao lúc trước Phong Gia Vinh lại đáp ứng ra mặt giúp con, để Phong Khải Trạch không tố cáo con? Thi na, vì sao con lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Hồng Thiên Phương không hiểu hỏi Con vốn cho là tạ Minh Sang có thể nhiễu loạn cuộc sống của Phong Khải Trạch Nhưng bây giờ nhìn lại, thật không có khả năng Người duy nhất hiện nay có thể ảnh hưởng đến Phong Khải Trạch Chỉ có mình Phong Gia Vinh Cho nên con muốn để ông ta ra mặt Có lẽ sẽ đạt hiệu quả Bất kể nói thế nào, Phong Gia Vinh cũng là cha của Phong Khải Trạch Cho dù hai người như nước với lửa Phong Khải Trạch cũng không thể động Phong Gia Vinh Bản tính của Phong Gia Vinh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp Cứ như vậy, hai cha con bọn họ sẽ làm ra lông trời lỡ đất Đây chẳng phải là kế hoạch mà ta mong muốn hay sao? Thế nhưng, nếu chúng ta hoàn toàn trở mặt với Phong Gia Vinh Vạn nhất, ông ta và Phong Khải Trạch liên hiệp đối phá với chúng ta Như vậy cũng không hay đâu Cha, cha có thể khiến cho Phong Gia Vinh nghĩ cách đưa cho chúng ta 60% cổ phần của phong thị đế quốc. Có 60% cổ phần này, chúng ta không chỉ có thể chế trụ phong khải trạch, còn trở thành cổ đông lớn nhất của phong thị đế quốc. Đến lúc đó, trự tập hội đồng quản trị để cho phong gia vinh xuống đài, chẳng phải là tốt hơn sao? Ta hiểu ý con, chuyện này giao cho cha đi làm, cha sẽ đi tìm phong gia vinh ngay bây giờ. Hồng Thiên Phương bừng tỉnh đại ngộ, Chuyện còn chưa nói xong đã đứng dậy rời đi. Đã đến trận chiến cuối cùng, chỉ có thể liều một cái mạng. Cha, cha! Hồng Thừa Chí còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, muốn hỏi cho rõ ràng. Ai ngờ Hồng Thiên Phương không để ý tới hắn, gắt gác bỏ đi, hắn chỉ còn biết hỏi cô em gái của mình. Thi Na, anh vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Phòng Gia Vinh cũng không phải đèn cạn dâu ông ta sẽ dễ dàng đem 60% cổ phần của Phong Thị Đế Quốc cho chúng ta sao? Hơn nữa, trong tay ông ta chỉ có 35% cổ phần, không phải 60% mà. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Phong Gia Vinh không có, Tạ Thiên Ngân thì có. Để Phong Gia Vinh lấy từ chỗ Tạ Thiên Ngân qua, vậy không phải đủ rồi sao? Hồng Thi cười tài trả lời. Cô ta lúc này cùng với cô công chúa ngây thơ, ôn nhu thùy mị kia, quả là hai người khác nhau. Cô biến thành bộ dạng hôm nay, hoàn toàn đều do phong khải trạch cùng với tạ thiên ngưng làm hại. Cô không bắt hai người bọn họ phải trả giá đắt, có lẽ sẽ khó tiêu hết mọi mối hận trong lòng này. Nói dễ nghe là của tạ thiên ngưng, nhưng thật ra là do phong khải trạch làm chủ. Mọi người nghĩ có thể lấy được cổ phần từ trong tay của Phong Khải Trạch sao? Chúng ta không thể nào lấy, nhưng Phong Gia Vinh lại có thể. Ý của em là để Phong Gia Vinh đi lấy cổ phần kia, sau đó chúng ta sẽ đoạt lấy lại từ trong tay của ông ta sao? Đại khái là như vậy. Anh hai, em đi nghe lén, còn anh đi ra một chút về người tên là Đỗ Nguyên, xem coi người đó rốt cuộc là ai. Xem có phải giống như lời của Phong Khải Trạch nói hay không? Liệu hắn ta có phải là đường chủ của hỏa diễm Thiên Môn không? Cô nhất định phải tra rõ người này. Hơn nữa, con muốn biết rõ về người này. Thiên Môn, anh đã từng nghe nói qua, là một tổ chức rất thần bí, nhưng không thể nói là hát đạo. Chẳng qua là cùng người trong hắc đạo có mối quan hệ mật thiết. Thi anh khuyên em không nên đi trêu chọc người của Thiên Môn. Bọn họ còn đáng sợ hơn cả Phong Khải Trạch Cả người trong hắc đạo đều không dám chọc đến bọn họ đâu Hồng Thừa Chí tự hồ khá sợ thiên môn Nhưng Hồng Thi Na lại không Không trêu chọc là điều không thể Nếu Phong Khải Trạch có thể nói ra tên của đường chủ hỏa diễm thiên môn Đã nói rõ ra hắn cùng thiên môn có quan hệ Chứng tỏ họ là cùng một phe với nhau Nên không thể bỏ qua được Chúng ta chẳng qua chỉ điều tra không phải đi tìm thiên môn để chút phiền phức, nên sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Vạn nhất không cẩn thận tra ra được gì, chọc phải người của thiên môn, chúng ta sẽ rất thẳng. Vậy thì anh phải cẩn thận một chút. Thi Anh, em kêu anh đi điều tra thiên môn, cũng không chỉ vì muốn biết chuyện của Phong Khải Trạch, mà là vì chúng ta. Vạn nhất Phong Khải Trạch tìm người thiên môn đến đối phái chúng ta, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn trước hay sao? Nếu như có thể tạo thêm quan hệ với thiên môn, như vậy chúng ta sẽ càng có biện pháp đối phá với phong khải trạch. Muốn tạo quan hệ cùng thiên môn, nói dễ vậy sao? Huống chi, tổng bộ của người ta lại không ở nơi này, thế lực cũng không lan đến những chỗ này, cho nên thiên môn đối với chúng ta cũng không có chỗ dùng nhiều, vì vậy không cần phải đi chọc đến bọn họ. Mọi chuyện có quan hệ đến phong khải trạch, chúng ta đều phải giữ kính. Anh, coi như em vang anh, đi điều tra một chút đi. Được được được, anh đi tra, nếu như cái gì cũng không tra ra được, em đừng có trách anh nha. Hồng Thừa Chí biết không thể lây chuyển được cô, cho nên đành phải đáp ứng. Anh chỉ cần hết sức là được rồi, nếu quả thật không tra được gì cũng không sao. Hồng Thi Na cũng không có yêu cầu phải quá nghiêm túc, nhưng cô tin nhất định có thể tra được chút gì đó, dù sao trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Hiện nay cô đã không thể dựa vào tạ minh sang, chỉ có thể dùng biện pháp khác, sử dụng chiêu hiểm độc thôi. Hồng Thi Na không thể trông cậy vào tạ minh sang, cho nên dứt khoát đem cô ta ném ra sau ớt, không quan tâm, cũng không để ý tới cô ta nữa. Tạ Minh Sang cũng không biết Hồng Thi đã mặc kệ cô, sau khi về nhà, liền thu dọn đồ đạc. Ninh nghiên thấy cô vội vàng thu dọn đồ đạc, giống như muốn chạy trốn, khiến cho mình cũng bị dọa sợ, lo lắng hỏi. Minh Sang, có phải con lại gây ra họa nữa không, cho nên muốn găm đồ bỏ trốn hả? Mẹ, mẹ cũng mau thu dọn đồ đi, nơi này không ở nổi nữa, chúng ta phải rời đi thôi. Tạ Minh Sang vừa gom đồ vừa trả lời Chúng ta không phải đã sống rất tốt rồi sao Sao không thể ở đây nổi nữa Phong Khải Trạch tìm người của xã hội đến trả thù con Hồng Thi Na lại cứ buộc con đi dây chuyện với Phong Khải Trạch Nên thừa dịp hai người bọn họ còn chưa tìm con tính sổ Con phải rời đi trước Mẹ, mẹ đừng lo lắng Mau thu dọn đồ đạc nhanh lên Nếu như chúng ta đều đi ba con phải làm sao bây giờ mẹ để ý tâm ấy làm gì hả ba có tạ thiên ngưng bảo bọc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhưng tạ thiên ngưng lại không bảo bọc cho chúng ta nên chúng ta sẽ gặp chuyện đó đừng nhiều lời nữa mau tôi dọn đồ đạc đi nếu Hồng Thi Na biết con nhận tiền của cô ta rồi bỏ trốn đi tìm con tính sổ đến lúc đó không chỉ muốn con trả lại tiền sợ rằng còn không cho con có ngày yên ổn đâu Ninh nghiêng luống cuốn, bắt đầu nhanh đi thu dọn đồ đạc, tính cùng con gái rời đi, trong lúc dọn dẹp vẫn không quên hỏi rõ. Mình sang, không phải Phong Khải Trạch đã bỏ qua cho chúng ta rồi sao? Tại sao lại đối phó với chúng ta nữa? Còn không phải do Ả Hồng Thi làm hại, cô ta muốn chúng ta gây phiền phức cho Phong Khải Trạch. Kết quả, con mới đi một lần, liền đem mọi chuyện biến thành như vậy, ngay cả người của hát đạo, Phong Khải Trạch cũng gọi tới. Chúng ta mà không đi, chỉ có nước chờ chết thôi. Lẽ ra ban đầu Hồng Thi Na cho con tiền, con không nên nhận lấy. Bây giờ đừng nói về chuyện này nữa, mẹ nhanh lên một chút đi. Tạ Minh Sang đã thu dọn đồ gần xong. Chẳng qua chỉ mang những đồ vật quý giá, mấy bộ y phục dùng để thay đổi là được rồi. Con chờ mẹ một chút, mẹ phải thu dọn thêm vài món. Nình nghiền thấy con gái đã đi ra ngoài. Chạy tới chạy lui ở trong nhà thu dọn đồ đạc Bởi vì vô cùng vội vã Kết quả chuyện gì cũng làm không được Cũng không biết nên bắt đầu thu dọn từ đâu Mẹ, chỉ cần lấy những vật đáng giá Những thứ khác không cần Mẹ biết rồi Hai mẹ con hốt hoảng thu dọn đồ đạc Lúc gọi xe còn phải ngó đông ngó tay Lo lắng có người phát hiện bọn họ Không biết rằng không ai thèm đối phó với bọn họ làm gì Phong Khải Trạch nằm trong bệnh viện không hề quá lo lắng cho cuộc sống của mình Tạ Thiên Ngưng vừa dưỡng thai vừa chăm sóc cho anh mới không rỗi rãi đi trong non người nào chạy trốn Hồng Thi lo nghe lén cuộc đối thoại của Phong Khải Trạch cùng với Tạ Thiên Ngưng nên chẳng còn nhớ đến chuyện của Tạ Minh Sang Lúc này chính là bởi vì không nghe được tin tức mình cần mà nổi giận Cũng đã đặt máy nghe lén lâu như vậy Vậy mà mỗi ngày trôi qua Chỉ nghe được chuyện ân ân ái ái của hai người kia. Cuộc sống đầy mật ngọt, càng nghe nhiều, càng làm cho lòng cô không còn cảm xúc gì. Bọn họ càng vui vẻ, cô lại càng hận. Hận không thể để cho cả hai xuống dưới địa ngục. Như vậy cô mới hả hay được. Một ngày nào đó, cô sẽ để cho bọn họ đều xuống địa ngục. Hồng Thiên Phương cầm theo đĩa CD lúc trước, đến uy hiếp Phong Gia Vinh. Lần này tìm đến ông Còn mang theo bản đánh máy trong dữ liệu của CD ra Uy hiếp ông Bất quá không phải nói thẳng ra Mà là nói quanh co Gia Vinh Chúng ta cũng đã là bạn bè mấy chục năm rồi Cho nên hôm nay Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp một tay Phòng Gia Vinh Vẫn còn vì chuyện lần trước bị uy hiếp Mà tức giận Cho nên thái độ rất không thiện cảm Thậm chí có thể nói là phẫn hận Bất kể là chuyện gì Tôi cũng sẽ không giúp ông, ông đi đi. Tôi sớm biết ông sẽ nói vậy, cho nên tôi có mang đến cái này. Hồng Thiên Phương lấy CD ra, nhàm hiểm nói. Đây là chứng cứ lúc trước vì muốn để thế lực của phong thị đế quốc lớn mạnh hơn, mới cấu kết với hát bang, sát hại cha của đối phương Dung. Chỉ cần tôi giao bằng chứng này cho cảnh sát, ông không chỉ thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng mà còn có thể ngồi tù nữa. Tùy tiện đưa ra một cái CD sẽ làm tôi sợ sao? Mặc dù Phong Gia Vinh lo lắng sợ hãi Nhưng lại hết sức giữ vững bình tĩnh Có phải dọa ông hay không Thì tự ông xem đi rồi biết Đây chỉ là phần đầu Ở đây tôi còn có rất nhiều bản Nếu như ông muốn bản chính ở trong tay tôi Mau mau lấy 60% cổ phần của phong thị đế quốc tới trao đổi Hồng Thiên Phương tự tin Đem đĩa CD thảy lên trên bàn Đẩy tới trước mặt Phong Gia Vinh Cho ông xem Hồng Thiên Phương Tất cả mọi người đều biết Tôi chỉ có 35% Ông không phải là làm khó người khác sao Trong tay Tạ Thiên Ngân Có 60% Về phần làm sao lấy từ trên tay cô ta Đó là chuyện của ông Tôi chỉ muốn kết quả Không muốn quá trình Những lời này ông cũng rất quen thuộc mà Đừng để cho tôi chờ quá lâu Trong vòng 2 tháng Tôi muốn lấy được 60% cổ phần phong thị đế quốc. Nếu không, ông cứ vào trong tù mà ăn cơm tù đi. Đường phi cũng ở trong đấy, ông đi vào đó bồi hắn cũng không tồi. Hiếp tôi sang. Phong gia Vinh giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Loại cảm giác bị người ta uy hiếp, thật làm cho ông ta phải tức điên lên. Đúng, tôi đang uy hiếp ông. Hơn nữa, ông không thể không thỏa hiệp. Trừ phi ông muốn ăn cơm tù. Nếu như tôi giao cho ông 60% cổ phần của phong thị đế quốc, ông nhất định sẽ bãi nhiệm tôi, để mình đi làm đổng sự trưởng. Ông thấy tôi ngốc đến nỗi tự mình chui đầu vào rõ sao? Ông không ngu ngốc, cho nên ông nhất định sẽ làm theo lời tôi nói. Nếu không, ông không chỉ mất đi phong thị đế quốc, mà còn mất đi sự tự do. Với độ tuổi này mà đi ngồi tù, Chỉ sợ là đến chết cũng không ra được Hồng Thiên Phương Hồng Thiên Phương đứng lên Đi tới trước mặt Phong Gia Vinh Miệng tiến sát bên lỗ tai của ông Cười ta nói Phong Thủy là thay phiên chuyển Ông đã chuyển xong Hiện tại giờ đến phiên tôi Cho nên không nên vùng vẫy dậy chết nữa Ông cút đi cho tôi Phong Gia Vinh tức giận rống ta Tim phát đau kịch liệt Cảm giác như sắc tác thở Tôi dĩ nhiên sẽ đi, ngàn vạn lần, đừng để cho tôi chờ quá lâu. Nếu không theo lời tôi nói, ông biết hậu quả là gì chứ? Hồng Thiên Phương đắc ý tiêu sái rời đi, không che giấu diện một chân thật của mình. Nhìn lâu như thế, Rốt cuộc đã sắp hết khổ. Sau này, ông sẽ không còn sợ Phong Gia Vinh nữa. Hết chương 284, truyện được phát trên website truyện.buocvn.com Chương 285 Muốn say như vậy Sau khi Hồng Thiên Phương đi Phong Gia Vinh lưỡi dần Lập tức dâng lên Trút hết vào đập đồ Cơ hồ đem tất cả đồ đạc ở đại sảnh đều đập nét Nhưng vẫn khó tiêu cân giận trong lòng ông Tiếp tục đập Người làm lại không dám tới khuyên can Lo lắng mình sẽ gặp tai ương Cho nên lẫn trốn ra xa xa Mặt cho ông chủ đập loạn Có vài người còn thậm chí muốn xin nghỉ không làm Bây giờ, Phong Gia không còn giống như nhà nữa, vắng lạnh tựa như địa ngục thật là đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạc phía. Nhất là khi ông chủ nổi giận, đúng là có thể hù chết người. Đối với chuyện lần này, Phong Gia Vinh cũng không để ở trong lòng. Lúc này chỉ muốn phát tiết lưỡi giận trong lòng, không ngừng đập. Đập không đủ liền mắng Hồng Thiên Phương Mày lại dám uy hiếp tao Mày không nghĩ lại xem Là ai giúp mày có thành tựu như ngày hôm nay Mày nghĩ mày là gì hả Ban đầu Nếu như không phải có sự giúp đỡ của ông Tập đoàn Hồng Thị Không thể nào được như hôm nay Trên thế giới này Quả nhiên không có ai đáng để tin tưởng Thậm chí cả người thân Cũng không ngoại lệ Cho nên ngoại trừ mình ra Tất cả mọi người đều không thể tin. Chúng mày ở đây là muốn chống đối tao, phản bội tao, muốn uy hiếp tao có phải không? Có phải hay không hả? Chúng mày đi chết đi, đi chết hết đi, tao sẽ không để cho chúng mày thực hiện được, tuyệt đối sẽ không đâu. Đường Phi đã vào tù, cho nên bây giờ không ai dám tiến lên khuyên một câu. Phong Gia Vinh cũng không có đối tượng để nói chuyện. Chỉ có thể phát tiết vào đồ đạc, đập đến mệt mới dừng lại, một tay ôm ngực thở, nghĩ xem kế tiếp mình nên làm như thế nào. Nếu như ông thỏa hiệp làm theo lời Hồng Thiên Phương nói, tóc sẽ chọc giận phong khải trạch, đến lúc đó chức động sự trưởng khó mà giữ được. Nếu như ông không thỏa hiệp, Hồng Thiên Phương sẽ đem CD giao cho cảnh sát, đến lúc đó ông sẽ vào tù. Hai kết quả này, ông đều không muốn. Ông nhất định phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi bên mới được. Còn thời gian là hai tháng, ông không thể vội vàng lựa chọn. Trong hai tháng này, sẽ có cách để chuyển biến tình thế. Ông không tin, ông sẽ thua trên tay Hồng Thiên Phương. Vậy thì cứ từ từ mà kéo dài. Hơn nửa tháng đã qua, Phong Gia Vinh chỉ sống cuộc sống của riêng mình, không có nửa điểm động tỉnh. Cũng không đi thăm Phong Khải Trạch một lần chứ nói chi lấy cổ phần Với tiến độ công việc Hồng Thừa Chí có chút nóng nảy Không nhịn được hỏi Cha, đã hơn nửa tháng Sao chẳng có chút động tỉnh nào từ Phong Gia Vinh Chẳng lẽ ông ta không thỏa hiệp sao Nếu ông ta không thỏa hiệp Vậy chúng ta cứ cho ông ta đi ngồi tù đi Hồng Thiên Phương không nóng vội liền trả lời Thừa Chí con vẫn chưa bỏ được cái bệnh nóng lòng sao? Đã nói không nên vội mà, vì sao con còn thế hả? Nếu đẩy Phong Gia Vinh vào tù, chẳng phải là đáng tiếc sao? Chưa đến phút cuối cùng, thì ông ta vẫn còn có giá trị lợi dụng để cho chúng ta dùng, sau đó mới cho ông ta ngồi tù. Này, cũng đã hơn nửa tháng, con có thể không nóng lòng sao? Mới hơn nửa tháng mà thôi, ba cho Phong Gia Vinh thời hạn là hai tháng. Thời hạn chưa tới, không cần phải vội. Có câu, đừng dồn chó đến chân tường, con phải hiểu chứ. Nếu chúng ta cứ ép phong gia vinh, nói không chừng, sẽ hoàn toàn phản ngược lại. Cho nên không thể vội vàng đâu. Đúng rồi, thi không phải đã bảo con đi tra người tân đổ nguyên sao? Con có tra ra được gì không? Cái gì cũng không tra ra được. Chỉ tra được đổ nguyên là đường chủ của hỏa diễm thiên môn Ngay cả cách để liên lạc với hắn cũng không tra được Những thứ khác càng không cần nói tới cha chúng ta không nên dính dáng vào người của thiên môn Nếu chọc tới thiên môn, chúng ta sẽ rất thảm Mặc dù thiên môn không dễ chọc Nhưng cũng không phải không biết nói đạo lý Chúng ta không có gây sự với thiên môn Chẳng qua chỉ điều tra một chút Con sợ cái gì? Chẳng lẽ con đã làm chuyện gì sợ người thiên môn tìm đến con để gây sự sao? Con đâu có làm chuyện gì. Chẳng qua nghe mấy người bạn nói thiên môn rất đáng sợ, cho nên không muốn mình dính dáng quan hệ với bọn họ. Cùng thiên môn đối nghịch, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Khi đó hắn đã thấy thiên môn còn đáng sợ hơn cả Phong Khải Trạch. Dù sao Phong Khải Trạch là kẻ thù có thể nhìn thấy, Còn thiên môn lại cứ ẩn mình trong bóng tối. Nếu không có làm, con sợ cái gì chứ? Cũng được, nếu không tra được thì không cần tra nữa, tránh cho gây ra thêm chuyện phiền tối. Phong Khải Trạch có nhắc đến chuyện hát phong liên minh không? Hồng Thiên Phương đối với chuyện của thiên môn cũng không bận tâm nhiều, chỉ muốn sớm tra ra chút bí mật của hát phong liên minh. Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nếu không mau giải quyết vấn đề này sớm, cho dù ông có lấy được 60% cổ phần của phong thị đế quốc, cũng bị hắc phong liên minh khống chế. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ trắng tay thôi. Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân nói chuyện, không có đề cập đến chuyện Hắc phong liên minh. Còn nghi ngờ bọn họ thật không biết gì đâu. Cho nên chúng ta không cần lãng phí thời gian với họ nữa, hãy tìm biện pháp khác đi. Hồng Thừa Chí đã mất hết kiên nhẫn đến chuyện phải ngồi nghe lén, cho nên không muốn làm nữa. Ngày hơn nửa tháng, ngoại trừ bọn họ lời ngon tiếng ngọt, cuộc sống ân ái, cái gì cũng không nghe được, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy phiền. Không, nhất định Phong Khải Trạch biết, bằng không, hắn không thể nào lấy được 60% cổ phần từ trong tay của Hắc Phong Liên Minh, cho nên nhất định hắn phải biết. Cho dù hắn biết thì sao, một chữ hắn cũng không nói, chúng ta làm sao mà biết chứ? Xem ra cần phải có người nổ rồi. Con tiếp tục nghe lén để ba đi gặp Phong Khải Trạch. Cha. Hồng Thiên Phương đã nói là làm liền, lúc này đi ra cửa, nhanh chóng lên xe rời đi. Hồng Chí bất đắc dĩ nhún nhún vai cho dù khó chịu cũng phải tiếp tục nghe lén. Hắn không tin, cả nhà bọn họ không đấu lại một mình phong khải trạch. Thạch cao trên đùi phong khải trạch đã được tháo, hiện đang làm trị liệu, mỗi ngày phải chống trượng đi lại, rèn luyện lực chân, mặc dù không phải dễ dàng, nhưng đã không cần phải nằm ở trên giường nữa, có thể xuống giường đi lại. Tạ Thiên Ngưng lo lắng lúc anh đang đi, không cẩn thận té ngã, Nên bám sát anh, thỉnh thoảng tiến lên dịu một chút, rồi dặn dò. Cẩn thận một chút, nếu như thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Em không nên chuyện bé xé to ra có được hay không? Bác sĩ nói chân của anh khôi phục rất nhanh, không lâu nữa có thể giống như trước bước đi như bay rồi. Em đừng đi theo anh, ngồi sang bên kia đi để khỏi mệt. Hơn nữa, bụng em đã to rồi, cứ đi theo anh đi tới đi lui. Lỡ như không cẩn thận, bị anh đụng phải thì làm sao bây giờ? Em mau đi nghỉ đi. Phong Phải Trạch ra lệnh buộc cô đi qua một bên, còn mình tiếp tục đi. Nhưng vì cô không yên lòng, cứ đi theo còn dìu anh, nói gì cũng không chịu đứng sang một bên. Không phải em sợ, mà lo sợ cho anh có được hay không? Bác sĩ nói phụ nữ có thai cần phải đi bộ nhiều, không nên giống như cụ già không đi lại được. Vã lại chân của anh vừa mới lành lại, không nên đi quá nhiều, anh và em đi với nhau một chút cũng không sao mà. Trong khoảng thời gian này, em ở trong bệnh viện với anh, không đi đâu hết, có thấy buồn không? Anh dừng bước lại không đi tiếp, mà dịu dàng nắm tay cô, nhìn cô triều mến. Trải qua mấy ngày nay, lúc nào cô cũng ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời xa, làm cho anh cảm thấy rất đau lòng. Đối với em mà nói, chỉ cần có anh ở đây, em mãi mãi sẽ không thấy buồn. Anh hiện giờ đã đi lại được không ít, không nên đi quá độ, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Cô đỡ anh đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, sau đó đi lấy nước cho anh, cẩn thận chăm sóc cho anh. Nhìn bóng lưng của cô, lòng anh tràn ngập ấm áp, hạnh phúc trước mắt này làm cho anh mê luyến. Anh muốn cả đời cứ đắng chìm trong cơn say như vậy. Bất quá anh biết, có một số việc cần phải giải quyết cho xong, không thể tiếp tục kéo dài. Tạ Thiên Ngưng vừa mới định đi lấy nước, tính mang nước uống sang cho phong khải trạch. Ai biết lúc này truyền đến tiếng gỡ cửa. Tiếng gỡ cửa này khiến cho cô thấp thẳm. Bây giờ đã 3 giờ chiều, chưa tới giờ ăn cơm chiều, cho nên không phải thiếm chu tới đưa cơm. Mà đối phương Dung hôm nay đi cùng những phu nhân khác dạo phố, nên sẽ không đến. Người gõ cửa này rất có khả năng là kẻ xấu Là ai chứ? Phong Khải Trạch nhìn thấu sự lo lắng sợ hãi của cô Vì vậy trấn an cô Đừng sợ, trời sập xuống còn có anh chống đỡ Đi mở cửa xem có phải Hồng Thi Na hay là Tạ Minh Sang tới không? Bất kể là ai tới, chỉ cần đến tìm anh gây sự Anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó Được rồi, em đi mở cửa. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, giải tỏa khẩn trưng trong lòng, rồi đi mở cửa, chuẩn bị tâm lý xấu nhất. Suy nghĩ sau khi mở cửa, có thể sẽ nhìn thấy Hồng Thi Na hoặc là Tạ Minh Sang. Nhưng sau khi mở cửa, nhìn thấy người đến làm cô hết sức kinh ngạc. Ông! Đã không cần phải trốn tránh nữa rồi. Hồng Thiên Phương sách theo một rổ trái cây Lễ phép chào hỏi Phong Thiếu Phu Nhân Chắc cô cũng biết tôi rồi Tôi là ba của Thi na, Hôm nay tới đây để thăm khải trạch Lần này Tạ Thiên Ngân càng kinh ngạc hơn Thậm chí còn đờ người trương mắt ra nhìn Khỉ con từng nói Hồng Thiên Phương là người thăm sâu khó lường Giả tâm không nhỏ Nói vậy ông ta tới đây thăm hỏi Là có mục đích khác Vậy rốt cuộc, ông ta muốn làm gì chứ? Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thiên Phương ở ngoài cửa, ngồi bất động, ta Mỹ nói Ngọn gió nào là thổi động sự trưởng Hồng tới đây vậy? Đương nhiên là một trận gió lớn đem tôi thổi tới rồi Hồng Thiên Phương không mời mà tự vào, bước vào dơ lên giỏ trái cây Mang đến cho cậu chút trái cây tươi, hy vọng Phong Đại Thiếu Gia không vì hiềm khích xưa mà ghét bỏ Hiềm khích thì không dám, nhưng tôi không thích ăn trái cây của người khác, xin lỗi. Trái cây này là do chính tay tôi mua, tôi đã dùng qua rồi, mới mang đến đây để cho phong thiếu gia dùng. Hồng Thiên Phương đặt giỏ trái cây lên bàn, dường như không một chút tức giận. Nếu đổi lại là người khác, nghe những lời khinh miệt này, nhất định sẽ tức giận. Thế nhưng, ông lại không có tức giận. Nói rõ ra, lần này ông đến là có mục đích khác. Phong Khải Trạch đã nhìn thấu điểm này, cho nên không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồng Thiên Phương, mục đích hôm nay ông tới nơi này là có ý gì? Nói thẳng ra, đừng nên lãng phí thời gian của tôi, nếu ông cứ nói nhảm nữa, xin mời rời đi ngay. Nếu Phong Đại Thiếu Gia đã nói vậy, tôi cũng liền nói thẳng. Tôi tới đây để hỏi cậu về chuyện của Hắc Phong Liên Minh. Không biết Phong Đại Thiếu Gia có thể nói rõ không? Hồng Thiên Phương cũng không quanh co, nói thẳng ra mục đích lần này mình tới. Tạ Thiên Ngân vẫn còn kinh ngạc chuyện Hồng Thiên Phương xuất hiện, nhưng vừa nghe ông ta nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, trong lòng liền lo sợ, sợ rằng mọi chuyện đã bị bại lộ. Nếu như không bại lộ, sao Hồng Thiên Phương lại tới hỏi chứ? Sốt cuộc là vấn đề ở đâu? Hết chương 285, chuyện được Phạm Hạnh Chương 286 Kỳ quái Hồng Thiên Phương trực tiếp hỏi vấn đề này Phong Khải Trạch lập tức cảnh giác, nghiêm túc hỏi ngược lại ông Động sự trưởng Hồng hỏi vấn đề này, có thấy kỳ quái không? Sao ông lại lôi tôi vào chuyện của Hắc Phong Liên Minh chứ? Không có lửa làm sao có khói Chuyện này quá thật kỳ lạ, anh không thể không cẩn thận. Cậu thông minh liền hiểu mà, trực tiếp hỏi như vậy. Nhất định, hát phong liên minh có quan hệ với cậu. Xem ra, phong thiếu gia đã không chịu nói ra, có phải không? Hồng Thiên Phương không ngừng nói, hắc phong liên minh, chính là muốn hỏi về chuyện này tại đây. Ông không trong mong, phong khải trạch sẽ nói thẳng với ông, cho nên trực tiếp hỏi là, Muốn chờ sau khi mình rời đi, hai người đề cập tới chuyện này. Đến lúc đó, ông mà có thể nghe lén được tin tức bên kia thì tốt lắm rồi. Động sự trưởng hồng, vì sao ông dám chắc tôi có liên quan tới H Phong Liên Minh? Nếu cậu không có liên quan với H Phong Liên Minh, sẽ không thể trong thời gian ngắn lấy được 60% cổ phần của phong thị đế quốc. Cậu dễ dàng lấy được. Chứng minh cậu có quan hệ không nhỏ với Hắc Phong Liên Minh Cho dù tôi có liên quan tới Hắc Phong Liên Minh Vậy thì đã sao? Ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết hả? Vậy cũng không cần thiết Bất quá hiện giờ tôi đã có được đáp án Cho nên dù có ép cậu Cậu cũng sẽ không nói cho tôi biết Có đúng không? Không sai Tôi sẽ không nói cho ông biết Cho nên ông đừng ủng phí tâm tư nữa Đã vậy Tôi vẫn có cách khác để biết rõ, không quấy rầy hai người, tôi đi trước. Hồng Thiên Phương chẳng qua chỉ nói mấy câu thông thường, rồi cũng rời đi, hơn nữa rời đi vẫn còn đang cười. Ông không tin không thể không tra ra chuyện của Hắc Phong Liên Minh. Tạ Thiên Ngưng thấy ông đi ra khỏi cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, vội vã hỏi. Khỉ con! Có phải Hồng Thiên Phương đã biết gì về chuyện của Hắc Phong Liên Minh? Bằng không sao lại tới hỏi anh chứ? Nếu như lão ta biết sẽ không tới hỏi anh, đừng để ý tới ông ta. Loại người không có ý tốt này, em càng để ý đến sẽ càng tin lời ông ta nói. Lão ta không chỉ muốn phô trương thanh thế để làm chúng ta sợ, còn muốn chúng ta rối loạn tâm trí. Phong Khải Trạch an ủi cô, không hy vọng cô suy nghĩ quá nhiều. Tránh ảnh hưởng đến tâm tình Nhưng em lại thấy ông ta không giống như Tới để phô trương thanh thế Có khi nào ông ta đã biết chuyện gì rồi không Thiên ngưng Đem tất cả trái cây này bỏ đi Sau đó tìm nhân viên đến Làm vệ sinh quét dọn sạch sẽ chỗ này Cả góc phòng Góc trong cũng phải quét hết Anh muốn em bỏ hết số trái cây này Em cũng không lấy làm lạ Dù sao lần trước Hồng Thi Na Mang hoa đến tặng Anh cũng đòi vứt, nhưng phòng rất sạch sẽ, không cần phải quét dọn. vả lại, còn phải quét từ trong ra ngoài, dọn dẹp trong một lần. Tại sao chứ? Tạ Thiên Ngân vừa nghi ngờ hỏi, đi tới bên cạnh bàn, nhìn dỏ trái cây tươi ngon trên bàn. Cảm thấy vứt đi cũng có hơi đáng tiếc. Nhưng không còn cách nào khác, đồ do hồng gia mang tới, bọn họ kiên quyết sẽ không động đến. Căn phòng này đã bị Hồng Thiên Phương làm cho ô nhiễm, anh không thích, nếu quét không sạch, anh sẽ đổi sang phòng khác. Phòng khải trạch giả bộ như không có gì, tầm mắt đảo quanh phòng giống như đang tìm vật gì đó. Trực giác nói cho anh biết căn phòng này có vấn đề. Hồng Thiên Phương mới vừa rồi phản ứng rất lạ, không có được đáp án mong muốn là có thể mỉm cười rời đi, như vậy có thể thấy được. Ông ta không phải tới để hỏi chuyện Hắc phong liên minh, chẳng qua tới để nói về vấn đề này. Mục đích chính đại khái là muốn chính bản thân mình nói ra chuyện này. Chỉ cần nói ra, chắc chắn Hồng Thiên Phương sẽ lập tức biết, cho nên anh hoài nghi căn phòng này có vấn đề. Ông ta đến cũng không có bao lâu, anh không cần phải phản ứng mãnh liệt. Cho dù ông ta ở đây một giây cũng không được, lập tức ném trái cây của lão ta vào trong thuộc rác đi. Không phải thùng rác trong phòng, mà là ở ngoài kia. Thật là ném đi sao? Trái cây này trông rất ngon, quăng đi có chút đáng tiếc. Em thích trái cây, anh sẽ mua cho em. Mau vứt cái này đi. Được, bây giờ em mang đi vứt, được rồi chứ. Anh đã yêu cầu như thế, cô không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phải làm theo. Cầm vỏ trái cây trên bàn lên, kết quả chưa lấy được. Đã làm ngã hết xuống đất, trái cây bên trong đều lăn hết ra ngoài, văng đầy khắp căn phòng. Hỏng bét, rơi đầy hết xuống đất rồi. Cô ca tháng một tiếng, muốn ngồi chầm hỏng xuống nhặt trái cây. Phong Khải Trạch liền không cho, lập tức gọi cô. Đừng động, Tạ Thiên Ngân không hiểu rõ ý của anh, nghi ngờ hỏi. Anh không phải mới vừa rồi, muốn em bỏ hết trái cây của Hồng Thiên Phương mang tới sao? Hiện giờ văng đầy ra, em không lên thì làm sao ném ra đây? Truyện được phát trên website truyenm vncom Bụng em đã to, ngồi chầm hòm nhặt đồ lại không thấy mệt sao? Gọi y tá tới nhặt là được rồi, em mang cái rổ đó lại cho ta. Anh cần rổ làm gì chứ? Em mang lại đây là được rồi. Cô không biết trong hồ lô anh đang bán là thuốc gì? Không thể làm gì khác hơn Là ngoan ngoãn làm theo Nhặt rổ trên đất lên Cầm lại đưa cho anh Hôm nay khỉ con rất lạ Giống như đang trúng ta Chuyện gì đã xảy ra Phong khải trạch không nói gì thêm Cầm lấy rổ Tỉ Mỹ nhìn một lần Xác định bên trong không có thứ gì Vì vậy vứt xuống một bên Nhã nhặn nói Thiên Ngân Chúng ta đi ra ngoài một chút Để cho nhân viên đến làm vệ sinh Mỗi ngóc ngách cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. Đi thôi. Khỉ con, bác sĩ nói bây giờ anh vẫn không cần đi lại quá nhiều. Mới vừa rồi đã đi, bây giờ còn muốn đi sao? Tạ thiên ngưng chỉ biết lo lắng chân của anh, mà không biết dụng ý rời đi của anh. Không sao, chúng ta vào trong sân ngồi cũng được. Anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Thuận tiện gọi người đến quét dọn Không quét sạch sẽ nơi này anh ngủ không được Được rồi, em dìu anh Không biết từ lúc nào khỉ con lại thích sạch sẽ như vậy Sao cô không biết Cũng được, hết thảy cứ làm theo lời anh đi Nhân viên vệ sinh nhận được lệnh của Phong Khải Trạch Yêu cầu quét dọn phòng ngay Lập tức đi làm không dám dậm trễ nửa giờ Mỗi góc đều quét dọn tỉ mỉ Góc giường, góc tủ, góc bàn đều không bỏ qua, bụi bạm bám vào đều được quét dọn sạch sẽ. Sau khi Hồng Thiên Phương rời khỏi bệnh viện, lập tức chạy trở về nghe lén, vừa vào cửa liền hỏi nhanh. Thừa chí, thế nào, bọn họ có nhắc tới chuyện hát phong liên minh không? Hồng Thừa chí sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, thở dài nói. Không có, bọn họ không nói gì, chỉ nói chuyện đòi ném giỏi trái cây đi. Hiện tại không còn ở trong phòng bệnh, mà ra ngoài sân. Bất quá bọn họ mới vừa rồi có nhắc qua, còn không dám khẳng định. Phong Khải Trạch nhất định biết hắc phong liên minh, ngay cả tạ Thiên Ngân cũng biết. Thật là ghê tẩm, hai đứa này sao kính miệng tới vậy, không chịu nói ra một chút gì. Chết tiệt. Hồng Thiên Phương bởi vì không chiếm được bất cứ tin tức gì cho nên tức giận. Cứ tưởng rằng, Ông mạo hiểm đi châm ngòi nổ là có thể biết đáp án, không ngờ chỉ là công giả tràng. Phong Khải Trạch quả nhiên rất thông minh, khó trách dám cùng ông đối nghịch, thì ra cũng có thực lực. Cha, nếu bọn họ không nói, chúng ta không cần lãng phí tinh lực vào bọn họ nữa. Không được, không thể bỏ qua. Cha không tin miệng của bọn chúng chặt như vậy. Cứ tiếp tục nghe lén, nhất định sẽ có thu hoạch. Nếu như vẫn không có thu hoạch, cha sẽ dùng thủ đoạn khác thủ đoạn gì chứ sau này con sẽ biết chỉ mong không cần dùng đến loại thủ đoạn này dù sao nguy hiểm quá lớn Hồng Thiên Phương không nói rõ chẳng qua trong lòng đã định sẵn kế hoạch nếu Phong Khải Trạch không nói ông chỉ có thể ra tay với Tạ Thiên Ngân tóm lại nhất định phải có được đáp án Phong Khải Trạch đi ở trong sân bệnh viện căn bản đi chưa được mấy bước đã ngồi xuống Tạ Thiên Ngân cũng ngồi xuống theo, trong lòng vẫn cảm thấy anh là lạ, liền muốn hỏi cho rõ. Khỉ con, sốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao em cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ? Không phải anh kỳ quái, mà anh khinh thường. Anh trả lời qua loa, đáp án này càng khiến cô không hiểu gì. Cái gì mà khinh thường, em không hiểu. Nếu ngày hôm nay không phải Hồng Thiên Phương tới, anh vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, anh đã biết chuyện này không đơn giản. Căn phòng chúng ta ở đã không sạch sẽ. Em cảm thấy rất sạch mà. Ngày ngày đều có nhân viên vệ sinh tới quét dọn. Nơi nào không sạch sẽ chứ? Anh nói không sạch sẽ, không phải chỉ căn phòng, mà là chỉ có vật gì đó không sạch sẽ. Thứ không sạch sẽ là thứ gì? Em không thấy có vật nào không sạch cả. Nếu em có thể phát hiện thì anh đã sớm phát hiện rồi Hồng Thiên Phương hôm nay đến hỏi anh chuyện Hắc Phong Liên Minh thật ra không phải muốn chính chúng ta nói thẳng ra đáp án mà là dùng đề tài này để anh cùng em nói nhiều chuyện về Hắc Phong Liên Minh như vậy bọn họ có thể thông qua những đường dây khác mà biết được tin tức đối với suy đoán này Tạ Thiên Ngưng không thể nào hiểu được Khỉ con, em cảm thấy anh quá lo rồi Hồng Thiên Phương không ở đây Phòng cũng chỉ có hai chúng ta, chúng ta nói chuyện thì ai có thể nghe thấy chứ? Phòng khải trạch lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lé sáng. Trên thế giới này, không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu như anh đoán không sai, trong phòng chúng ta đã bị cài con chiếc, dùng để nghe lén hoặc là camera. Nhất cử nhất động của chúng ta đều đã bị người khác nhìn thấy hết rồi. Nghe suy đoán của anh, cô kinh ngạc. Cái gì? Trong phòng chúng ta có vật này sao? Không thể nào, chúng ta vẫn luôn ở trong phòng Ai có thể lén cài vật này ở trong phòng chúng ta? Ngoại trừ anh cùng em ra Chỉ có bác sĩ hay lui tới Y tá cùng thiếm chu Không có người khác Em đừng quên Hồng Thi Na, Tạ Minh Sang đều đã từng tới Hồng Thiên Phương cũng đã tới Chỉ cần người đã tới đều có cơ hội cài vật này trong phòng Em hiểu rồi Cho nên anh mới gọi nhân viên đến làm vệ sinh, quát dọn cẩn thận, chỉ vì muốn tìm ra những thứ đầu này, có đúng không? Xem ra em vẫn không ngốc lánh. Nhớ rõ, sau này ở trong phòng, đừng nhắc đến chuyện Hắc phong liên minh. Vì lý do an toàn bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều không nói tới chuyện này. Được, em biết rồi, chỉ cần anh không nói, em kiên quyết không đề cập tới. Khỉ con quả thật sắc khôn khéo, bằng không vừa rồi cô đã nói ra bí mật của Hắc Phong Liên Minh, cũng may còn chưa nói ra, bằng không Hồng Thiên Phương đã biết hết rồi. Hết chương 286, truyện được phát trên website truyenm vncom Chương 287. Không phải chỉ thiếu chút nữa. Bởi vì Trạch yêu cầu quét dọn mọi ngóc ngách, cho nên nhân viên làm vệ sinh cẩn thận quét dọn, không dám lơi biến. Cả trong góc lẫn khe hở cũng quét dọn sạch sẽ. Không chỉ quét, cả học tủ cũng lấy ra. Cả bàn cũng phải dọn sạch sẽ. Kết quả phát hiện một món đồ kỳ lạ. Nhìn bề ngoài không giống như đồ bỏ đi. Thương lượng một chút, không dám ném mà đặt lại ở trên bàn. Tiếp tục quét dọn. Phong Khải Trạch sau khi trở lại phòng bệnh, viện trưởng lập tức đem con chip mà nhân viên làm vệ sinh tìm được. Ông nhìn máy nghe lén. Phong thiếu da, đây là đồ được tìm thấy dưới học tủ, một con chip nghe lén. Chúng tôi thật cũng không dám bỏ đồ vật gì ở trong phòng ngoài. Về phần cái này, làm sao xuất hiện, chúng tôi quả thật không biết. Kính xin phong thiếu gia lượng thứ. Viện trưởng có vẻ hơi hoảng sợ, tự hồ đang lo lắng đối phương tức giận. Ông làm sao có thể không lo, người trước mắt này không phải dễ chọc. Nếu ông không nói E rằng mọi trách nhiệm về chuyện máy nghe lén này Sẽ đổ lỗi hết cho bệnh viện Coi như ông đã xong đời Con chip nghe lén Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn con chip trong tay viện trưởng Cầm con chip lên Bội phục nói Khỉ con, anh quả thật đã đoán đúng Trong phòng chúng ta thật sự có con chip nghe lén Đúng là ghê tẩm cư nhiên cài thiết bị này ở trong phòng chúng ta Nói vậy, mỗi một câu bọn họ nói trong mấy ngày nay đều bị người khác biết. Cũng may không có nói chuyện trọng đại gì, bằng không là hỏng bét rồi. Phong Khải Trạch cầm máy nghe lén, sầm mặt nhìn nó nói Rất xin lỗi, tôi đã làm cho kế hoạch của ông thất bại. Nói vậy, chắc bây giờ các người rất thất vọng. Đây là hồng gia các người chẳng chịu an phận. Vậy thì tôi sẽ khiến cho những người không an phận này biến mất vậy Khỉ con, anh đang nói chuyện với ai vậy? Hồng Thiên Phương Ý anh nói, cái máy nghe lén này do người của Hồng Gia bỏ vào sao? Sao trên thế giới này lại có nhiều người rảnh rỗi như vậy? Dù không vui, cũng không nên chế ra cái máy gây phiền phức này chứ Thật không còn gì để nói mà Em yên tâm Anh sẽ khiến cho bọn họ không thể tạo ra bất kỳ phiền phức nào nữa Anh không thích quản chuyện của người khác Nhưng người khác dám chọc trên đầu anh Vậy anh tuyệt đối sẽ quét dọn hết lũ rác rưỡi này đi Dám chọc trên đầu anh, đó chính là không muốn sống nữa Bất quá, Tạ Thiên Ngân có chút tức giận khi nhắc đến chuyện mấy nghe lén Liền mắng người Hồng Thiên Phương, Hồng Thi Na, các người quá ghê tẩm Chúng tôi không chọc các người, tại sao các người lại thích gây khói dễ cho chúng tôi? Các người đừng nên hiếp người quá đáng chứ. Viện trưởng thấy tạ thiên ngân quá tức giận, liền nhắc nhở cô. Thiếu phu nhân, không nên nổi giận, cô bây giờ đang là phụ nữ có thai. Vốn không muốn tức giận, nhưng gặp phải người ghê tẩm như vậy không nhịn được nên mới tức. Có ai có thể chịu đựng được, chuyện riêng mỗi ngày của mình đều bị người khác nghe chứ. Cô cứ tức giận sẽ không tốt cho thai nhi Hãy cố giữ ổn định tâm tình Hít sâu vào Rồi từ từ thở ra Giảm cơn giận súng Như vậy mới tốt hơn Được rồi, không tức giận nữa Vì nghĩ cho con Tạ Thiên Ngân không thể làm gì khác hơn Là làm theo lời của viện trưởng Tận lực giữ vững tâm tình Tính tình của cô trước kia Cũng không nóng nảy như vậy Chẳng lẽ chỉ vì mang thai sao Em ngốc quá Vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận ảnh hưởng đến thân thể, có đáng không?" Trạch đau lòng trách cô, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đem mấy nghe lén giao lại cho viện trưởng. "Viện trưởng, phiền ông giải quyết mấy nghe lén này đi." "Phong thiếu gia, mấy nghe lén này không có liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi không có cạy bất cứ thứ gì ở trong phòng của ông. Ông yên tâm." Tôi sẽ phái người mỗi ngày tới kiểm tra, bảo đảm không có người đến tài vật này trong phòng ông nữa. Viện trưởng vì không muốn bị đổ trách nhiệm, không thể không ngừng nói rõ mọi chuyện. Tôi biết, cho nên không trách các người, mang đi giải quyết đi. Cảm ơn phong thiếu gia, tôi giờ giúp người đi xử lý đồ này đây. Viện trưởng thở vào nhẹ nhõm, cầm lấy máy nghe lén sau đó rời đi, liền xử lý vật này. Mặc dù đã giải quyết xong máy nghe lén, tạ thiên ngưng vẫn không yên lòng, cảnh giác nhìn bốn phía như đang tìm kiếm cái gì đó. Thoạt nhìn bộ dáng có chút căng thẳng. Phong Khải Trạch nhìn bộ dạng của cô mà tức cười, không biết cô đang tìm cái gì, liền hỏi. Em đang tìm kiếm đồ gì, có muốn anh cho người tới tìm giúp không? Em đang nhìn xem có còn máy theo dõi hay máy nghe lén nào nữa không? Nếu như không tìm ra, sau này chúng ta vẫn sẽ bị người khác quan sát, cứ như vậy hoài cũng không ổn. Nghĩ tới chuyện mỗi ngày chúng ta nói chuyện, đều bị người ta nghe lén, trong lòng em cảm thấy sợ lắm. Anh cũng mau tìm đi, xem coi còn có mấy camera nhỏ nào mà mình chưa phát hiện ra không. Cô không muốn bị người khác giám sát mãi. Em yên tâm, không còn đâu, em không cần tìm nữa. Anh không lo lắng liền ngồi xuống Tự hồ rất dễ dàng không có chút điểm cảnh giác Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Sao anh thẳng định như vậy chứ? Cô không tìm kiếm tiếp mà ngồi xuống cùng anh Mặc dù còn hơi nghi ngờ Nhưng lại tin tưởng lời anh nói Lời anh nói cho tới bây giờ cũng không sai Cô đương nhiên tin tưởng Vô cùng chắc chắn Bụng em bây giờ cũng đã to rất nhiều rồi Để anh nghe xem có động tĩnh gì không Phong Khải Trạch nhìn bụng tròn vo của cô Cúi đầu xuống Ghé lỗ tai để ở trên bụng của cô Mà từ từ nghe Đã qua 4 tháng rồi Bây giờ em đã có thể cảm giác được Bảo Bảo đang động đậy rồi đó Khỉ con Anh thích con trai hay con gái Nói đến con Tạ Thiên Ngân lập tức dời đi lực chú ý Không suy nghĩ đến chuyện mấy nghe lén nữa, dịu dàng vuốt ve lấy bụng của mình, cảnh thụ sinh mệnh bên trong. Chỉ cần là em sinh, trai hay gái anh đều thích cả. Lúc trước, Hồng Thi Na bắt trói em, muốn anh sống cùng cô ta, sau đó mang thai con của anh. Nếu như kế hoạch của cô ta được như ý, anh sẽ làm sao? Anh có cưới cô ta không? Chuyện này qua xưa lắm rồi, có gì tốt mà nói nữa. Anh bây giờ đang bồi dưỡng tình cảm cha con với Bảo Bảo, em không nên nhắc lại những thứ ghê tẩm kia mà ảnh hưởng tới tâm tình của anh. Anh không trả lời vấn đề của cô, tiếp tục cúi xuống ở trên bụng của cô, nghe cử động của thai nhi. Anh không trả lời, cô liền muốn anh trả lời. Khỉ con, nhanh lên một chút nói cho em biết đi, nếu như lúc đầu Hồng Thi Na thực hiện được gian kế thì anh sẽ làm sao chứ? Giang kế của cô ta không thể nào được như ý đâu. Em nói là nếu như, nếu như cô ấy được như ý, mang thai con của anh, anh sẽ làm sao hả? Cô không chịu bỏ qua vấn đề này, anh đành phải ngồi thẳng, nghiêm túc trả lời cô. Nếu như cô ta thực hiện được giang kế mang thai con của anh, anh sẽ phá bỏ đứa con của cô ta đầu tiên, sau đó chặt cô ta ra làm thành nhân bánh bao thịt, mang cho chó ăn. Nó là con anh, anh nợ phá hủy sao? Cô tin câu nói anh phá con mình, còn chuyện đem Hồng Thi Na chặt ra làm nhân bánh bao thịt cho chó ăn, thì cô không tin. Đứa con không nên xuất hiện, có gì mà không bỏ được chứ? Ngoại trừ em ra, anh không cho phép những cô gái khác sinh con của anh. Khó trách bác sĩ nói, phụ nữ có thai tính tình sẽ nóng nảy, hay suy nghĩ lung tung, tâm tính đa nghi, Thì ra đều là thật cả Chuyện không xảy ra Mà em cũng muốn có được đáp án Anh phục em rồi Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi Hơn nữa em chỉ nói sự thật Lúc đầu thiếu chút nữa Anh đã cùng với Hồng Thi Na rồi Không phải thiếu chút nữa Thiếu rất nhiều rất rất nhiều Kém đến cách xa vạn dậm Không cho phép em nói chuyện này nữa Anh nghiêm nghị ra lệnh Được được được Em không nói, như vậy được rồi chứ Nhớ lúc đầu gặp nhau cũng trùng hợp như vậy Cô thất tình rồi gặp anh Anh bị buộc phải cưới Rồi gặp gỡ cô Bọn họ trải qua rất nhiều đau khổ Mới có được hạnh phúc hôm nay Nên phải vô cùng quý trọng Không nên để chuyện của Hồng Thi ảnh hưởng Mấy nghe lén đã bị phát hiện Hồng thừa chí cực kỳ tức giận Bởi vì không thu hoạch được gì cho nên oán trách thêm mấy câu. Con sẽ không lãng phí thời gian vào phong khải trạch nữa. Xem đi, hiện tại mấy ngay lén đã bị phát hiện, tin tức gì cũng không nhận được, ngược lại còn làm cho đối phương đề cao cảnh giác. Phong khải trạch rất tinh ranh, muốn kiếm lợi từ chỗ nó không phải chuyện dễ dàng. Lần này thất bại, chúng ta sẽ tìm cách khác thôi, không có chuyện gì lớn cả. Nghe lâu vậy nhưng kết quả gì cũng không có. Bị phát hiện hay không cũng không sao. Hồng Thiên Phương mặc dù thấy có hơi tiếc, nhưng không vì vậy mà lùi bước, ý chí trong lòng càng tăng mạnh hơn. Cô không tin Phong Khải Trạch là một người bất bại. Hồng Thiên Phương không có nhiều sức lực để giận về chuyện này, bình tâm tĩnh khí nghĩ về chuyện này. Thiên Phương nói không sai, Phong Khải Trạch là người quá ranh ma, chúng ta không thể nắm nhược điểm của nó, không phải hạn dễ khống chế. Nếu nghe lén vô dụng, vậy chớ lãng phí thêm thời gian đi làm chuyện này. Chúng ta tạm thời không cần hành động, kế tiếp phải trông vào Phong Gia Vinh. Mấy ngày nữa, lão ta không đi tìm Phong Khải Trạch, thì cha sẽ tới cảnh cáo lão ta thêm một lần nữa. Ngay cả Phong Gia Vinh, ông cũng có thể đánh bại, Phong Khải Trạch cũng không ngoại lệ. Tóm lại, ông sẽ không bỏ qua cho cha con của Phong Gia. Lại phải đợi săn. Thật không biết phải chờ tới lúc nào thì mới có thể giải quyết tên Phong Khải Trạch, thật sự rất khó chịu trong lòng. không Thừa Chí được mệnh lệnh không thể hành động, thật sự không chịu nổi, đành chỉ oán trách mấy câu. Ban đầu, Phong Khải Trạch làm cho hắn mất hết mặt mũi, lời này, đến bây giờ hắn cũng không dám nói ra, sợ sẽ gây đại họa. Thừa Chí, nếu như con muốn chết, cứ đi tìm Phong Khải Trạch mà trút giận ngay bây giờ. Những lời lúc trước cha đã nói với con, nếu con làm ra chuyện gì, chớ đến kêu cha giúp con dọn dẹp. Hồng Thiên Phương tức giận vì sự thiếu kiên nhẫn của con trai mình, không hề khuyên hắn nữa mà chuyển sang cảnh cáo hắn. Cha! Đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con không có tiền đồ như mày, làm việc không có đầu óc, hở một chút lại đòi liều mạng. Ôn thiếu hoa cùng đường phi có kết quả gì, mày không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ mày muốn theo chân bọn họ Vào trong tù để ăn cơm tù hả Con Anh, anh nghe lời ba đi Hiện tại hành động theo cảm tính Chỉ càng hư việt, đừng vội mà Hồng Thi khuyên nhủ mấy câu Thật ra trong lòng rất muốn Đi tìm phong khải trạch Cùng với tạ thiên ngưng tính sổ Nhưng vì suy nghĩ cho đại cục Không thể không chịu đựng Sau khi bị dạy dỗ Hồng thừa chí không dám hành động Theo cảm tính Không thể làm gì khác hơn, là dằn lòng xuống. Cha, con biết rồi. Hắn phải nhẫn, hắn phải nỗ lực nhẫn. Hắn tin một ngày nào đó, hắn không cần phải nhẫn nhịn nữa. Hết chương 287. Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Chương 288 Tâm tư khác Lại qua nửa tháng, chân phong khải trạch dần dần đã phục hồi như cũ không qua bao lâu đã có thể đi bộ bình thường liền xuất viện về nhà còn Phong Gia Vinh thì vẫn do dự không biết nên làm như thế nào Hồng Thiên Phương cho thời hạn 2 tháng bây giờ chỉ còn lại không tới 1 tháng nếu như ông không đưa ra lựa chọn không nghĩ ra cách e là phải ngồi tù rồi ông nên làm gì bây giờ đang trong lúc Phong Gia Vinh lòng như lửa đốt di động đặt ở trên bàn Thì điện thoại vang lên, làm ông sợ hết hồn. Vì vậy cầm điện thoại di động lên. Thấy màn hình hiện tên Hồng Thiên Phương gọi tới. Không cần nghĩ cũng biết, hắn ta gọi điện thoại tới muốn nói gì. Điện thoại đã kết nối, ông lại không thể không nhận. Không thể làm gì khác hơn là nghe máy. Điện thoại vừa thông, lập tức truyền tới lời cảnh cáo của Hồng Thiên Phương. Hồng Thiên Phương thấy phong gia vinh đã hơn một tháng mà không có bất kỳ hành động gì. Không thể chờ đợi được, liền gọi điện cho ông, nhắc nhở ông một chút. Gia Vinh, ông nên nhớ rõ thời hạn đi. Ban đầu tôi chỉ cho ông 2 tháng, bây giờ hiện tại đã qua hơn 1 tháng, mà ông lại chẳng có chút hành động nào. Nếu như không hành động nữa, tôi sẽ đem đĩa CD giao cho cảnh sát. Đến lúc đó, ông đừng trách tôi không nhắc nhở ông trước. Hiện tại còn chưa đến 1 tháng, Thời gian ngắn ngũi như vậy Ông kêu tôi phải lấy cổ phần Trong tay tạ thiên ngưng như thế nào đây Ông nên biết Đó không phải là chuyện dễ dàng Thời gian quá ngắn Căn bản không đủ đâu Phòng Gia Vinh không lập tức trả lời ngay Mà tìm cách trì hoãn thêm thời gian Hiện tại Chỉ có thể dùng chính sách trì hoãn Kéo được bao lâu hay bấy lâu Tốt nhất Kéo dài tới khi Hồng Thiên Phương suy sập Tới lúc đó Ông không cần phải lựa chọn cách gì cả. Ý của tôi là ông nên có hành động. Nếu như trong thời gian còn lại vẫn không hành động, thì cũng đừng trách tôi không niệm tin. Ông chớ làm bậy, để tôi suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào? Ông tốt nhất đừng nghĩ quá lâu, thời gian không còn nhiều. Ông không bắt đầu hành động, vậy thì vào trong tù mà suy nghĩ đi. Được, trong thời gian còn lại tôi nhất định sẽ có hành động. Phong Gia Vinh đè nén cơn giận trong lòng, nói xong, sau đó dập máy. Muốn ông dễ dàng thỏa hiệp, không dễ như vậy đâu. Muốn hành động phải không? Cái này đơn giản, ông đi thăm con trai của mình cũng không xem là tệ. Về phần kết quả, cũng đủ biết là không thể đồng ý rồi. Sau khi cuộc gọi điện thoại kết thúc, tâm trạng của Hồng Thiên Phương đặc biệt tốt lên, cho rằng Phong Gia Vinh đã thỏa hiệp. Vì vậy liền lặng lặng chờ đợi tin tức Ai ngờ một lần chờ này lại đợi đến nửa tháng Ông muốn gọi điện thoại nhắc nhở Phong Gia Vinh Lại nhận được tin tức của người mà lão phái đi giám sát Phong Gia Vinh gửi tới Nói Phong Gia Vinh hôm nay đi tìm Phong Khải Trạch Tin này sốt cuộc làm ông thở phào nhẹ nhõm Thật đúng là sợ Phong Gia Vinh không thỏa hiệp mà Phong Gia Vinh cuối cùng cũng hành động rồi. Cha, có phải Phong Gia Vinh đã lấy được cổ phần trong tay của Tạ Thiên Ngân rồi không? Hồng Thừa Chí hưng phấn hỏi, thật sự rất muốn điều này xảy ra. Nào dễ dàng như vậy, Phong Gia Vinh chẳng qua đã bắt đầu hành động, về phần lúc nào thành công vẫn còn chưa biết. Cái này không nên nóng nảy, từ từ đi. Thừa Chí, cha nhận được một tin, Trong khoảng thời gian này, cựu phong thường lui tới thành phố mờ. Con sử dụng thẻ vàng ở trong thành phố, con lập tức đi vào thành phố mờ điều tra về người này, nghĩ cách mọi thông tin chuyện của hắc phong liên minh. Nhớ, mọi việc làm phải cẩn thận, làm việc không nên quá nóng lòng. Cha, con biết rồi, hôm nay con sẽ đi đến thành phố mờ. không Thừa Chí ước gì có chuyện để làm, hiện tại không thể chờ đợi. Liền muốn đi đến thành phố mờ ngay Hắn muốn làm ra thành tích Như vậy mới không bị người ta xem thường nữa Cách thời hạn 2 tháng Bây giờ chỉ còn lại có mấy ngày Phong Gia Vinh chậm rãi đi vào bệnh viện Tìm Phong Khải Trạch Lúc này cửa phòng bệnh mở ra Cho nên không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào Thấy con trai của mình Đã có thể đứng thẳng đi bộ Trong lòng cũng cảm thấy vui mừng Lòng đang khẩn trương nhưng lại cố ra vẻ cứng rắn chào hỏi Khải trạch, chân của con đã khỏe hẳn chưa? Phong khải trạch đang cùng bác sĩ thương lượng thời gian xuất viện Ai ngờ có người đột nhiên chen lời nói đi vào Hơn nữa, giọng nói này càng khiến người ta cảm thấy không vui mà lại khó chịu Vì vậy xoay người lại, không vui hỏi Ông tới đây làm gì chứ? Lời nói cực kỳ không hoan nghênh Làm cho ai nghe cũng hiểu Tạ Thiên Ngân thấy biểu cảm của Phong Gia Vinh Không giống như trước Uy nghiêm và cao ngạo Cảm thấy đã ôn hòa hơn nhiều Liền không muốn cha con bọn họ Vừa thấy mặt đã cãi nhau Vì vậy Liền nhỏ giọng nói Khỉ con anh đừng nói như vậy Đều là người một nhà Có lời gì cũng từ từ mà nói Ai là người một nhà với ông ta? Ông ta chưa bao giờ xem chúng ta là người nhà. Anh cũng vậy. Em đừng lại gần ông ta quá. Cẩn thận, ông ta lại đẩy em ngã đó. Mau qua đây. Phong Thải Trạch không những chẳng nói chuyện hòa ái với Phong Gia Vinh, lại còn đề phòng ông, là ông sẽ có những hành động nguy hiểm gì khác. Vì vậy, liền đem tạ thiên ngưng kéo sang bên cạnh mình, bảo vệ lấy cô. Truyện được phát trên website vn.com Khỉ con, anh đừng như vậy có được không? Anh không thể không như vậy. Em bây giờ bụng mang dạ chữa, lỡ bị té thì phải làm sao bây giờ? Tóm lại, anh không cho phép em đến gần ông ta. vì con trai mình xem như một nhân vật nguy hiểm. Phong Gia Vinh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cảm giác khoảng cách giữa hai cha con càng ngày càng xa, so với người xa lạ còn xa hơn. Nặng nề thở dài hỏi, con có cần phải làm như vậy không? Đương nhiên là cần thiết. Tôi tuyệt đối không cho phép ông tổn hại người bên cạnh tôi. Phong Khải Trạch khẳng định trả lời tính cảnh giác cực cao, không có nửa phần thả lỏng. Đúng là ý trời. Bác sĩ thấy tình cảnh này. Cảm giác hai cha con bọn họ đang chuẩn bị cãi nhau, cho nên mượn cớ chạy thoát thân. Ông Phong, Phong thiếu gia tôi còn có chuyện gấp cần xử lý nên đi trước. Phong thiếu gia chân của cậu căn bản đã khỏi hẳn, mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Bất quá sau khi trở về, cần phải chú ý một chút. Chân bị thương tạm thời vẫn không nên dùng quá sức. hai cha con cứ đôi co, không màn tới bác sĩ. Tạ Thiên Ngưng nhìn một chút, không thể làm gì khác hơn là ra mặt nói chuyện. Bác sĩ, cảm ơn ông. Chúng tôi biết rồi. Ông cứ đi đi. Cảm ơn thiếu phu nhân Bác sĩ chỉ nói đơn giản một câu Vội vàng rời khỏi hiện trường Không muốn cuốn vào chuyện thị phi Không liên quan tới bản thân mình Sau khi bác sĩ đi Không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn Nhất là phong khải trạch Trong mắt đều là đề phòng Cùng tức giận Căn bản không xem người trước mắt là cha Mà là nhân vật nguy hiểm Nghiêm túc chất vấn Hôm nay Hôm nay Ông tới để làm gì? Nói nhanh đi, nói xong rồi đi. Phong Gia Vinh không có giống như bình thường, mỗi lần nóng giận là lại cãi nhau, mặt đầy u sầu, vô lực hỏi ngược lại. Cha thật sự bị con ghét đến thế sao? Ông hãy hỏi lại chính mình, vì sao người ta lại ghét ông như thế? nói thế nào cha vẫn là cha con? Người xưa có câu nói, trên đời này không có cha mẹ nào không cần con cái. Chỉ có con cái mới không cần cha mẹ Con không biết sao Phong Gia Vinh Lời nói này của ông thật là quá nực cười Ông gián tiếp hại chết mẹ tôi Muốn hại vợ cùng con tôi Lại còn phá hoại cuộc sống của tôi Khiến tôi không có một ngày yên ổn Ông hãy tự hỏi lại lòng mình Ông có xứng đáng là một người cha không Tôi đã không xem ông là cha mình Nên sẽ không cần phải làm theo lời của người xưa nói Xem ra, con rất hận cha Ông nói đúng Tôi hận ông thấu xương Nếu như không phải trên người tôi chảy dòng máu của ông Tôi nhất định sẽ không để cho ông sống được an nhàng như ngày hôm nay đâu Khỉ con, đừng nói như vậy nữa có được không? Tạ Thiên Ngưng đã nhìn ra đầu mối Liền lôi kéo tay Phong Khải Trạch Khuyên anh một chút Đối với sự hiểu rõ của cô về Phong Gia Vinh Ông nghe nhiều lời không tốt như vậy đã sớm tức giận mà mắng chửi người. Nhưng đến bây giờ, ông không hề tức giận, chẳng qua chỉ bùng bã thở dài, thật là có chút kỳ quái. Phong Trạch cũng mặc kệ có kỳ quái hay không. Trong lòng nghĩ gì, liền nói cái đó, nói đủ rồi liền đuổi người. Ông đi đi, ông đừng tới quấy cuộc sống của tôi nữa, tôi không muốn gặp lại ông đâu. Phong Gia Vinh thở dài nặng nề, đầu lòng hỏi Hai cha con chúng ta không thể vui vẻ chung sống với nhau được sao Cha đã đồng ý chuyện con cưới tạ thiên ngưng Cũng không bài xích cô ấy Con còn muốn cha phải làm sao đây Ông bây giờ chấp nhận cô ấy Chỉ vì trong tay cô ấy có 10 tỷ Nếu cô ấy không có Ông có thể dễ dàng tiếp nhận cô ấy không Hai cha con chúng ta Vĩnh viễn không thể nào chung sống với nhau Ông đừng ủng phí tâm cơ nữa tôi sẽ không làm con rối nghe lời ông sai bảo đâu. Bây giờ, cha sẽ không yêu cầu con nghe theo lời cha nữa, chỉ muốn được cùng con chung sống vui vẻ, làm một cặp cha con bình thường như những người khác, chẳng lẽ không được sắp? Đôi mắt ông nói cho tôi biết, nếu không phải vì ông có tâm tư riêng, bằng không sẽ không muốn chung sống với tôi. Nếu lúc trước, ông mà nghe những lời nói thậm tệ này của tôi, Ông đã sớm nổi giận mắng chửi người, chứ không như bây giờ. Chẳng những không có tức giận, ngược lại còn ăn nói khép nét với tôi. Những hành động giấu đầu lời đuôi này, cho dù là ai cũng nhìn ra được. Bị nói trúng đáy lòng, Phong Gia Vinh cúi đầu lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng lời gì để nói. Nếu như lúc này nói chuyện cổ phần, chỉ sợ cha con sẽ tranh cãi nhau, làm cho mối quan hệ càng phức tạp hơn. Sốc cột bây giờ có nên nói ra hay là không đây? Tạ Thiên Ngân vẫn luôn đang quan sát cử chỉ và hành động của Phong Gia Vinh. Thấy ông bối rối cúi đầu xuống, vì vậy liền quan tâm hỏi. Cha, có phải cha gặp chuyện gì khó khăn, nên muốn tìm khỉ con giúp một tay có phải không? Cha, trước kia, ông chưa bao giờ quan tâm từ cha mà cô gọi, nhưng hôm nay... Không biết vì sao lại rất xúc động, thích đến nỗi nói không nên lời. Đã rất lâu rồi, không có ai gọi ông thân thiết đến vậy. Cha, nếu như cha thật sự có gì khó khăn, đừng ngại hãy nói ra đi, xem chúng con có thể giúp cha hay không. Anh phản đối. Phong Khải Trạch kịch liệt phản đối, mặt không vui nhìn cô, tức giận nói. Thiên Ngân, em nên hiểu rõ nguyên tắc làm người của anh. Muốn anh giúp ông ta là điều không thể nào. Khỉ con, nói sao đi nữa, thì đó cũng là cha anh, quan hệ máu mũ không thể thay đổi. Hơn nữa, cha gần đây không có làm chuyện gì tổn thương đến chúng ta, không phải sao? Cô thử thuyết phục anh, nghĩ cách để xoa dịu mối quan hệ cha con của bạn họ, không để cho họ giống như kẻ thù, gặp nhau là đấu đá một mất một con ông ta không tiếp tục gây tổn thương cho chúng ta. Cũng không thể cho rằng, ông ta sẽ không nghĩ đến nó. Nếu như đổi lại là trước kia, em nghĩ chúng ta có thể sống yên qua ngày được sao? Trên thế giới này không có nếu như, không phải sao? Em ngốc quá, hãy thu hồi lại lòng thương hại của em đi, có biết không? Anh Cường Thế ra lệnh, nói sao cũng không muốn thối lui. Trải qua nhiều chuyện như thế, anh không thể nào tha thứ dễ dàng cho Phong Gia Vinh được nữa, bởi vì lòng anh đã băng lạnh rồi. Hết chương 288, chuyện được phát trên website truyện.vn.com Chương 289, Cha đang cầu sinh con. Đơn giản chỉ nói được mấy câu, Phong Gia Vinh đã quyết định không đề cập tới chuyện cổ phần, sợ chọc giận Phong Thải Trạch, làm mọi chuyện càng thêm hỏng bét. Đành nói sang chuyện khác. Khải trạch, chẳng qua hôm nay, cha tới đây là đến thăm con một chút, không hề có ý gì khác. thấy con không sao, cha đã yên tâm rồi. Thật ra, ông vốn không muốn lấy lại cổ phần. Kể từ lúc tạ thiên ngưng đồng ý lấy 10 tỷ tới cứu người, ông tin cô sẽ không phản bội phong khải trạch. Cho nên, cổ phần ở trong tay cô hay phong khải trạch không hề có sự khác biệt. Ông thật sự chỉ muốn đến gặp mặt một chút thôi sao? Phong Khải Trạch nghiễm nhiên không tin, dễ cợt nói. Tôi lại không hề cảm thấy ông chỉ tới để xem một chút. Động sự trưởng Phong, từ khi nào, ông đã biết kiềm chế cơn giận, không còn mắng chửi người nữa. Thật là kỳ lạ. Con là con trai của cha, cha tới gặp con thì có lỗi gì sao? Bớt dông dài đi, tôi không muốn lãng phí thời gian nói nhãn với ông. Nói thẳng mục đích hôm nay ông tới đi. Nói xong rồi tránh đi cho khỏi chướng mắt. Vì sao con cứ muốn ép cha? Ông không chịu nói mục đích hôm nay đến, Vậy thì mời trở về. Phong Khải Trạch Phong Gia Vinh có chút tức giận, Nhưng lại không dám nổi giận, Không thể làm gì khác hơn, Là cố gắng chịu đựng. Trước kia, Ông muốn nổi giận liền nổi giận, Chưa bao giờ phải áp chế chính mình, Nhưng bây giờ... Đến cả tư cách để dọn cũng không có. Càng ngày càng bị người ta quản chế. Loại cảm giác này quả thật khó chịu. Phong Khải Trạch cũng mặc kệ cảm thụ của ông bây giờ như thế nào, tiếp tục lạnh lùng đuổi người. Hiện tại đã tới giờ thiên ngưng phải nghỉ trương, mời ông rời đi, không nên quấy rày vợ cùng con trai tôi nghỉ ngơi. Khải Trạch, chúng ta hãy ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút có được không? Phong Gia Vinh đem lửa giận trong lòng, đè nén xuống, dùng giọng cầu khẩn nói, không còn khí thế uy nghiêm như ngày xưa nữa. Được đó, mọi người cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện, em đi pha trà đây. Tạ Thiên Ngân đột nhiên chen miệng, bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị nước trà, muốn cha con họ được bình tĩnh nói chuyện. Nhưng Phong Khải Trạch không muốn, gọi cô lại, không cần pha trà. Anh không có gì để nói với ông ta cả, nói đi nói lại, cũng vẫn là mấy vấn đề kia, chẳng có gì khác nhau, nói nhiều quá làm biến nói nữa rồi, không muốn nói thêm nữa. Khỉ con Anh không muốn em phí phạm tình cảm vào chuyện không đâu, không cần thương lượng nữa, anh nói không chính là không. Giữa cha con, không cần phải trở nên như vậy. Từ khi nào tôi và ông đã trở thành cha con với nhau rồi hả? Này! Tạ Thiên Ngân không phản bác được, bỏ lá trà trong tay xuống, không tiếp tục pha nữa, bất đắc dĩ nhìn Phong Gia Vinh một cái, bày tỏ mình không giúp gì được rồi. Nếu khỉ con đã kiên trì, cho dù là ai cũng không thể thay đổi quyết định, cô cũng không ngoại lệ, cho nên lúc này cô thật sự đã không thể giúp đỡ được gì. Lưỡi giận trong lòng Phong Gia Vinh đã không thể kiềm chế nổi, vốn muốn từ từ đi, Không nóng nảy xử lý chuyện này. Nhưng bởi vì tức giận, mặc kệ hậu quả mà nói ra. Nếu nói mà mọi việc có thể giải quyết, vậy tao sẽ nói thẳng. Dù sao, giữa chúng ta cũng không có gì hay để nói. Tao muốn 60% cổ phần của phong thị đế quốc trong tay hai đứa. Phong Khải Trạch nghe yêu cầu này, điên cuồng cười nhạo. Ông nói ra loại yêu cầu này được cũng giỏi lắm. Ông nghĩ tôi sẽ giao nói cho ông sao Chỉ cần đưa 60 cổ phần phong thủy đế quốc cho tao tao đảm bảo sau này sẽ không lại tìm hai người nữa hai người cứ sống với nhau qua những ngày hạnh phúc tao sẽ sống theo quản thời gian của riêng tao sau này không liên hệ gì với nhau nữa lời hứa của ông đối với tôi mà nói không hề có uy tín chỉ cần có 60 cổ phần này tôi bảo đảm ông không dám tới tìm tôi gây phiền phức cho nên tôi sẽ không giao cho ông ông từ bỏ đi Lần này ta bảo đảm Tôi nói rồi Lời hứa của ông đối với tôi mà nói Không hề có uy tín Ông không cần bảo đảm nữa Tôi không tin đâu Cha nhất định phải lấy được 60% cổ phần này con đừng ép cha Phải dùng thủ đoạn cực đoan Phòng gia Vinh dùng ánh mắt nham hiểm Nhìn về phía tạ thiên ngưng Ánh mắt chính chặt ở phía bụng tròn vo của cô Mặc dù trong lòng có chút không đành Nhưng không còn biện pháp nào Ông nhất định phải hành động Bằng không sẽ phải vào ngồi trong tù Có trời mới biết Ông thật không muốn đối địch với bọn họ Trước kia thật là không muốn Nhưng bây giờ là thân bất do kỹ Tạ thi Ngân tiếp xúc với ánh mắt nham hiểm kia Có chút sợ hãi Một tay ôm bụng Hai chân chậm rãi Hướng về phía bên cạnh phong khải trạch Tìm kiếm cảnh giác an toàn Vốn muốn giúp cha con bọn họ hóa giải mâu thuẫn Nhưng bây giờ xem ra Tự hồ khả năng không nhiều Bởi vì Phong Gia Vinh vẫn không từ bỏ giả tâm Đến bây giờ vẫn muốn lấy lại cổ phần Để đứng trên địa vị cao nhất Phong Khải Trạch đứng ở trước mặt Tạ Thiên Ngân Dùng thân thể của mình che chở cho cô Bảo vệ cô Nghiêm túc cảnh cáo Phong Gia Vinh Nếu ông dám động vào cô ấy Tôi lập tức cho ông hai bàn tay trắng Tính nhẫn nại của tôi đã mất hết rồi. Cha chỉ muốn 60% cổ phần trong tay cô ta. Chỉ cần hai đứa giao cho cha, cha sẽ không gây phiền phức thêm cho hai đứa. Trước nay, cha luôn nói lời giữ lời mà. Đã hứa với con, cha sẽ không nuốt lời. Điểm này con rất rõ mà, không phải sao? Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Phong Gia Vinh thu hồi ánh mắt hướng trên bụng của Tạ Thiên Ngưng, nhìn lại Phong Khải Trạch, mang theo chút cầu khẩn, cầu xin bọn họ giao ra 60% cổ phần. Tôi mặc kệ ông có giữ lời không, tôi chỉ biết 60% cổ phần này tuyệt đối không thể cho ông. Cho dù con làm cha mất chức, cha cũng sẽ có cách khiến cả hai không có được ngày yên ổn. Thay vì như vậy, các con chi bằng cứ giao ra cho cha. Kết quả như thế là tốt nhất. Ông uy hiếp tôi sao? Cha đang cầu xin mày, cầu xin con giao ra 60% cổ phần cho cha. Tạ Thi Ngân nghe ra đầu mối, vì vậy to gan hỏi. Cha, có phải cha đang gặp khó khăn gì, cho nên mới cần 60% cổ phần đến như vậy không? Chỉ bằng cha cứ đem khó khăn nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết, có được không? Vừa thân thiết gọi còn có lời quan tâm Khiến trong lòng Phong Gia Vinh có chút cảm động Đột nhiên có chút khát vọng tình thâm Nhưng lý trí lại nói cho biết Trên thế giới này ngoại trừ mình ra Ai cũng không thể tin tưởng Vì vậy bỏ qua sự cảm động trong lòng đi Tức giận trả lời Khó khăn bây giờ Chính là phải có 60% cổ phần Chỉ một câu thôi Các người cho hay không? Không cho Phong Khải Trạch trả lời như đinh nói xong lập tức đuổi người, "Không cần nói nhảm nữa, cũng đừng hòng uy hiếp, ông bây giờ lập tức cút ngay cho tôi, sau này đừng có trở lại, bằng không đừng trách tôi không nghĩ đến tình cha con." Khải Trạch, con đừng ép ta phải dùng thủ đoạn ra, cha biết con có năng lực bảo vệ vợ và con của con, nhưng con có thể bảo đảm vạn nhất không xảy ra chuyện gì không? Bụng cô ta cũng đã to ra, chỉ cần đẩy cô ta một cái có thể làm cô ta trả một cái giá rất cao con nguyện ý mạo hiểm như vậy sao tôi sẽ khiến ông ngay cả cơ hội đến gần cô ấy cũng không có con biết thủ đoạn của cha mà không nên ép cha dù nói thế nào đứa con trong bụng của cô ấy cũng là cháu của cha cha không muốn tổn thương cô ấy càng không muốn tổn thương cháu của cha nhưng cha không còn cách nào cha phải lấy được 60% cổ phần này cầu xin con đừng nên ép cha Ông không nên ép tôi, bằng không tôi sẽ cho ông nếm thử chút mùi vị thất bại. Con! Được lắm, vậy các người cứ chờ đi. Phong Gia Vinh bởi vì không đạt được mục đích, trong lòng vừa phiền vừa lo lắng, hơn nữa lại không biết phải làm sao. Tâm trạng bối rối khiến ông khó chịu cực kỳ, nói nửa ngày đều vô nghĩa, cũng không thể động thủ, dưới sự phẫn nộ, không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Vậy mà, sau khi ra khỏi cửa, thử suy nghĩ một chút là chẳng thấy tức giận, còn thấy may mắn vì không lập tức lấy được cổ phần. Nếu như bây giờ lấy được cổ phần, ông làm sao kéo dài thời gian với Hồng Thiên Phương được nữa? Mới vừa rồi, do ông quá nóng vội, quá tức giận nên mới hồ đồ, đi bước phong khải trạch giao ra cổ phần. Bây giờ nghĩ lại, chuyện không thành công, trái lại là một chuyện tốt. Phòng Gia Vinh mới vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh không xa, liền bắt gặp Hồng Thiên Phương. Đối phương tựa hồ cố ý ở đây, chờ ông, làm cho ông sợ hết hồn. Vì sao ông lại ở chỗ này? Đương nhiên tới xem hiệu suất làm việc của ông. Hồng Thiên Phương cười nham hiểm trả lời, đi tới kề vào bên tay ông cảnh cáo. Cố gắng một chút, nếu không, ông biết tôi sẽ làm gì rồi chứ? Bọn họ không chịu giao ra cổ phần, tôi còn có cách gì đây? Bất kể tôi có cố gắng thế nào, vẫn không thể thành công. Trong mắt tôi, ông vẫn còn chưa cố gắng lắm, thủ đoạn của ông còn chưa có sử dụng ra mà, không phải sao? Ông mới vừa nghe lén chúng tôi nói chuyện sao? Cái này gọi là giám sát, hãy dỗ thủ đoạn của ông ra, đừng để bọn tôi phải chờ quá lâu. Tính nhẫn nại của tôi cũng có hạn, không thể chờ đợi thêm nữa. Hồng Thiên Phương vỗ vỗ bả vai của Phong Gia Vinh, cười u ám, xoay người rời đi, không lưu lại nữa. Ông không thể ở trong bệnh viện quá lâu, bằng không sẽ bị Phong Khải Trạch phát hiện ra, vậy thì hỏng bét rồi. Phong Gia Vinh đứng bất động tại chỗ, tức giận nhìn theo bóng dáng rời đi của Hồng Thiên Phương. Trong lòng rất không cam tâm, hận không thể phanh thây sẽ thịt lão già kia ra. Phanh thây xẻ thịt? Hay là ông dùng cách đã đối phó với cha của đối phương Dung, dùng với Hồng Thiên Phương? Người chết rồi sẽ không thể làm gì được, không phải sao? Hồng Thiên Phương, đây là do ông tự tìm, không trách được tôi, muốn trách thì trách ông không chịu an phận. Cách tốt nhất bây giờ, chính là giết người diệt khẩu. Nói không chừng, sau khi ông giao ra 60% cổ phần, Hồng Thiên Phương cũng sẽ không đưa toàn bộ CD cho ông, để đảm bảo an toàn. Diệt khẩu là cách tốt nhất. Giết Hồng Thiên Phương, ông sẽ không cần phải đối nghịch với con trai mình nữa, cũng không cần thương tổn cháu mình, không phải tốt hơn sao? Nếu đưa 60% cổ phần cho Hồng Thiên Phương, Hồng Thiên Phương sẽ đạp lên trên đầu ông, vậy cuộc sống sau này của ông chẳng phải càng không yên sao? Hay vì như thế, chi bằng cứ để 60% cổ phần để cho Tạ Thiên Ngân nắm giữ, Phong Gia Vinh nghĩ ra được biện pháp, cười vui vẻ, không còn tức giận, âm thầm nhìn bóng dáng Hồng Thiên Phương rời đi, trong lòng càng nghĩ càng phấn khích. Cuối cùng không do dự nữa, liền rời đi, trở về để chuẩn bị bắt tay vào công việc. Không chỉ có Hồng Thiên Phương phải chết, Hồng Thừa Chí, Hồng Thi Na cũng không ngoại lệ, bởi vì rất có khả năng, bọn chúng cũng biết đến chuyện si đi. Cho nên không thể giữ lại Tóm lại, người của Hồng Gia Không một ai được sống Hết chương 289 Chuyện được phát trên website Truyện chấm mút Chương 290 Phong Nam Phong Nữ Sau khi Phong Gia Vinh đi rồi Phong Khải Trạch vẫn như cũ Khó nén được lửa giận Nghĩ tới lời ông mới nói Thực hận không thể rút gân lột da ông Tạ Thiên Ngân biết anh đang tức giận, mà cô chỉ có thể giúp anh trấn an lòng. Khỉ con, em cảm thấy ba nhất định gặp phải khó khăn gì đó, lại không biết nói với chúng ta như thế nào. Anh cũng đừng so đo với ông nha, mỗi người đều có một vài chuyện rất khó nói ra, điều này có thể lý giải mà. Ông ấy vừa rồi uy hiếp chúng ta như vậy, em còn gọi ông ấy là ba sao? Không gọi là ba, vậy em phải gọi bằng gì? Chẳng lẽ cũng giống như anh, gọi thẳng tên ông ấy hả? Hay gọi là lão già phong sao? Em cảm thấy những lời ra oai vừa rồi của ông không phải là sự thật đâu. Chính giờ em quái dễ mềm lòng, nói vài câu êm tay liền khiến em mắc mưu ngay. Mặc kệ ông ta gặp khó khăn gì, anh tuyệt đối sẽ không để ông ta tổn thương tới em và con. Ông ta muốn lấy 60% cổ phần trong tay chúng ta, nằm mơ đi. Có lẽ ba thật sự đang cần 60% cổ phần kia Vậy chúng ta hãy tin tưởng ông ấy một lần đi, được không? Không được, em đừng nói giúp cho Phong Gia Vinh Anh kiên quyết không đồng ý Lòng Phong Khải Trạch đã quyết Nói gì cũng không thể thay đổi chủ ý Lại càng không muốn cô đồng tình Thái độ càng thêm kiên quyết, sai lệnh Không cho em nhắc lại chuyện này Tạ Thiên Ngân biết nói cũng vô dụng Đành thở dài Kỳ thật cũng hiểu rõ chuyện anh đang lo lắng Nếu đem 60% cổ phần cho Phong Gia Vinh Rất có khả năng Phong Gia Vinh sẽ quay lại đối phó với bọn họ Đến lúc đó Trong tay bọn họ không có gì ứng phó Vậy thật sự rất nguy hiểm Thôi Cứ để mọi chuyện phát triển thuận theo tự nhiên Anh không nghĩ cô lại buồn đến vậy Liền dỗ dành cô Thiên ngưng Em đừng có trách anh lạnh lùng Anh làm vậy cũng là vì lo cho em và con Vì hai người Anh không thể mạo hiểm Em hiểu chứ Em có thể lý giải lo lắng của anh Yên tâm đi Em không trách anh Dù sao bây giờ đang nhàn rỗi không có việc gì làm Chi bằng Anh kiếm tên đặt cho con đi Nghĩ một cái tên cho con trai và con gái Cô nói sang chuyện khác không hy vọng những chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Được hạnh phúc như bây giờ không phải dễ dàng. Cô không muốn bị phá hủy vì những chuyện không cần thiết. Con trai gọi phong tử, con gái thì gọi là phong nữ. Trai điên, nữ điên, giống như lúc đầu tiên chúng ta vừa gặp lại. Em với anh là điên tiên sinh, anh lại thấy em chính là cô gái điên. Anh dùng tay xoa tròn bụng cô, trơ chọc. Nhưng trò đùa này lại khiến cô cực kỳ tức giận, nắm lấy bàn tay anh đặt trên bụng cô ra, không cho anh sờ nữa, sống to không đồng ý. Phong Khải Trạch, anh dám lấy tên con ra làm trò đùa, em sẽ không để con gọi anh là ba đâu. Phong Tử, Phong Nữ, thế mà anh lại nghĩ ra sao? Đừng nóng giận mà, anh đùa thôi, em giận sẽ ảnh hưởng đến con đó, cho nên ngàn vạn lần không nên nổi giận nha. Anh một tay ôm cô, một tay đặt trên bụng cô, dỗ dành Đùa cũng không được Được được được, anh sẽ không đùa Không gọi là phong tử hay phong nữ Mà sẽ gọi là phong sái ca, phong mỹ nữ Có được không? Phong khải trạch Thôi xem như anh chưa nói nha Anh mau nghĩ cho em, còn dám lấy tên con ra đùa Em không để yên cho anh đâu Tương lệnh bà xã đại nhân, anh không đùa nữa Anh sẽ cố suy nghĩ mà Nhớ đến ngày trước Phong đại thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn Lại biến thành người chồng thích đùi giỡn Ôn nhu như nước Quả là rất khác xa Ngay lúc Phong Khải Trạch Đang nghĩ phải đặt tên gì cho con Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gỡ cửa Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Tiếng gõ cửa này Làm cho bọn họ đều đề cao cảnh giác Trong lòng đã chuẩn bị đến Điều tồi tệ nhất nghĩ rằng có thể là Hồng Thi Na hoặc có thể là Tạ Minh Sang hay là Hồng Thiên Phương hoặc Phong Gia Vinh. Em đi mở cửa đây. Tạ thiên Ngân đang định đứng lên, đi ra mở cửa, nhưng bị người giữ lại, không để cho cô đứng lên. Chân của anh đã khỏe hẳn, em đang mang thai, hãy ngoan ngoãn ngồi xuống không nên động đậy, để anh đi mở là được rồi. Anh ngược lại muốn xem là ai dám đến gây phiền tói. Anh tuyệt đối sẽ khiến bọn họ phải mất mặt Phong khải trạch không để cô đi mở cửa Mà tự mình đứng lên Lạnh lùng nhìn cánh cửa còn đang đóng chặt Sau đó chân cao chân thấp bước đi tới Mở cửa ra Sau khi mở cửa ra Nhìn thấy người đến là Đinh Tiểu Nhiên Thái độ cảnh giác đều biến mất toàn bộ Cười hiền hòa nói Là Tiểu Nhiên tới Định bụng kéo cửa ra Đình Tiểu Nhiên lại nâng một bó hoa bách hợp to, đi đến, thân thiện chào hỏi. Hắc hắc, là tôi, tôi đến thăm các người, phong đại thiếu gia, thật ngại, hoa này không phải tôi mua để tặng cho anh, mà là tặng cho Thiên Ngân, cùng con trai hoặc là con gái nuôi của tôi, anh cũng đừng để ý nha. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm tới sao? Tôi cảm thấy sẽ không đâu, phong đại thiếu gia càng ngày càng hài hước, không còn thường xuyên mặt lạnh nghiêm trang nữa rồi. Xem ra thiên ngân dạy dỗ anh rất tốt đó. Miệng lưỡi cô vẫn không thay đổi, chỉ cần cô xuất hiện ở đâu thì nơi đó không ngừng ồn ào và ẩm ỉ. Nói hay lắm, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, tôi muốn gặp thiên ngân và đứa bé, hắt hắt. Trình tiểu nhiên đi ngang qua phong khải trạch. Bước nhanh vào trong phòng bệnh, sau đó ngồi đến bên cạnh tạ Thiên Ngân, nhìn chầm chầm vào bụng cô. Thiên Ngân, bụng của cậu sao lại lớn như vậy hả? Tôi lại không ngờ, xem ra người mẹ nuôi như tôi thật sự quá thất bại. Bảo bảo ngoan, mẹ nuôi mua hoa bách hợp tới tặng cho con, con có thích không? Tạ Thiên Ngân cầm lấy bó hoa bách hợp ngửi một chút cảm kích nói. Tiểu nhiên, cảm ơn cậu. Chẳng qua do cậu đã lâu chưa tới đây Tôi còn nghĩ cậu quên mất tôi rồi chứ Gần đây tôi bận đến tối mai tối mặt Không có thời gian đến thôi Hơn nữa cậu có ông chồng yêu thương cậu Tôi tới hay không cũng không quan trọng Không phải sao Thật hâm mộ cậu quá đi Có được hôn nhân mỹ mãn Gia đình hạnh phúc Còn chuẩn bị làm mẹ Những điều tốt đẹp trên đời này Đều ban hết cho cậu rồi Không hâm mộ không được nha Nhớ lúc trước cậu ở cùng tên Ôn Thiếu Hoa, cảm thấy không tốt lắm, không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến mau như vậy. Cậu bây giờ đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới rồi đó. Cậu với Dư Tử Cường phát triển tới đâu rồi? Không phải em ấy muốn cậu làm thư ký cho em ấy sao? Sao hôm nay không đi cùng với cậu đến đây? Tôi với cậu ta không có hy vọng đâu. Cậu cũng đừng uổng phí tâm tư, tôi vẫn còn làm cho giám đốc mã không làm thư ký của cậu ta. Hơn nữa, gần đây cậu ta tựa hồ cũng rất bận, không rảnh quan tâm tới tôi. Chúng ta cứ như vậy đi, ai đi đường nấy, cho nên không diễn nữa. Hơn nữa, cậu ta lại nhỏ hơn tôi, cậu cũng không phải không biết, tôi không thích đàn ông nhỏ hơn tôi mà. Cậu chưa từng thử quen đàn ông nhỏ tuổi hơn cậu, làm sao mà biết không thể chứ? Tạ Thiên Ngân, hôm nay mình tới đây gặp cậu, Đó đừng nhắc đến dư tử cùng nữa có được không? Mình và cậu ta sẽ không diễn trò nữa. Thôi, nói về cậu đi. Xem ra hai người gần đây rất tốt, chân của Phong đại thiếu gia đã khỏe nhiều, cậu cũng dưỡng thai khỏe rồi. Mình đây sẽ chờ con của các người ra đời để làm mẹ nuôi. Đinh Tiểu Nhiên không muốn nhắc đến dư tử cùng, kiên quyết yêu cầu đổi đề tài. Cô thừa nhận Lúc đầu có bị dư tử cường làm cho hơi rung động Nhưng gần đây hắn ta dường như bạc vô âm tính Nên rung động này cũng dần tiêu biến mất Tạ Thiên Ngân cầm bó hoa trong tay Đưa cho phong khải trạch Mang đi chỗ khác Bản thân ngồi bất động tán gỗ Trước mắt cũng không tệ Chỉ là không biết về sau sẽ như thế nào Về sau vẫn rất tốt mà Không phải sao Tiểu nhiên Mình nói cho cậu biết Trước khi Hồng Thi Na bị tống giam Đã đến phòng bệnh của chúng mình Nghe này cả tạ Minh Sang cũng đã tới Tóm lại Đám người luôn gây phiền phức cho mình Đều đã xuất hiện Cho nên mình mới cảm thấy có chút bất an Phong Khải Trạch Tùy tiện đặt hoa để ở trên bàn Nghe lời cô nói xong Biết cô đang lo lắng cái gì Vì thế muốn cô được an tâm Liền đưa ra một lời hứa hẹn Thiên Ngân em yên tâm đi Anh cam đoan những người này Sẽ không gây phiền tói gì cho chúng ta nữa Cậu có một người chồng vừa tài giỏi Lại luôn yêu thương cậu Luôn ở bên cạnh che chở cho cậu Yêu ma quỷ quái cũng không dám động vào cậu Cho nên cậu không cần suy nghĩ quá nhiều Hãy dưỡng thai cho tốt Cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng Tới cảm xúc của bảo bảo Như vậy đối với bảo bảo không tốt đâu Phụ nữ có thai hay đa sầu đa cảm lắm Cho nên cậu phải chú ý nhiều một chút Đừng nghĩ tới những chuyện không tốt sau này." Đình Tiểu Nhiên lấy tay sờ sờ bụng của Tạ Thiên ngưng, trấn an cảm xúc của cô. "Tiểu Nhiên, sao mình cảm thấy cậu hiểu phụ nữ có thai còn hơn cả mình nữa đó?" Tạ Thiên ngưng đùi giỡn với nàng, cố ý hỏi như vậy. "Mình chỉ nói theo đạo lý mà thôi, hiện nay mình đã 27 tuổi rồi, cũng không phải là 17, tính theo tuổi tác, nếu cả cái gì cũng không hiểu, mình còn là phụ nữ nữa sao?" Một người phụ nữ 27 tuổi, nếu như ngay cả những chuyện này cũng không biết, cô không biết các cô gái này làm sao có thể sống đến tuổi 27 nữa. Cậu đã nói cậu 27 tuổi, vậy còn không mau chạy đi tìm người đàn ông tốt để gã đi. Đàn ông tốt không dễ tìm, chỉ có thể dựa vào may mắn không thể cầu. Mình đâu có vận khí tốt như cậu chứ. Bỗng chốc liền gặp phải bạch mã hoàng tử của số mệnh. Tuy nói như thế, nhưng nếu muốn tìm người để giới thiệu, thì mình sẽ giới thiệu Dư Tử Cường cho cậu. Cậu cảm thấy sao? Lại là Dư Tử Cường. Tạ Thiên Ngân, mình hoài nghi cậu bị Dư Tử Cường mua chuột, cho nên mới nói giúp cho hắn như vậy. Có đúng không? Oan ủng, trời ơi oan ủng quá. Mình chưa có lấy gì hết, khỉ con có thể làm chứng mà. Tiểu nhiên, mình đang nói sự thật. Cậu và Dư Tử Cường thật sự rất xứng đôi, nếu cậu cứ lo lắng sợ hãi, thì làm sao mà hai người có được cơ hội tốt đến với nhau chứ? Tạ Thiên Ngân một lòng muốn tác hợp, kỳ thật cũng muốn đinh tiểu nhiên tìm được người đàn ông đáng tin cậy. Theo ý cô, Dư Tử Cường rất đáng tin cậy. Đùa sao? Mình không muốn bị chế diễu mà xem như thật đâu, huống gì cậu ta còn nhỏ hơn mình. Mình thật sự không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn đâu. Cậu không cần lo cho mình, nếu thật sự không tìm được đối tượng thích hợp, mình đây sẽ nhờ cậu giúp. Dù sao hiện tại rất nhiều gái ế đều muốn tiếp cận, không phải sao? Mình cảm thấy dư tử cường tương đối thích hợp hơn. Cậu cứ dư tử cường này, dư tử cường nọ, mình sẽ giận dữ bỏ đi đó. Được được được, mình sẽ không nói đến cậu ta nữa, vậy được rồi chứ. Nói như vậy mới được đó. Ngay lúc hai người phụ nữ đang nói chuyện hăng say, lại vang lên tiếng gõ cửa. Hết chương 290, truyện được phát trên website truyen.muivn.com.